Tiêu nguyên lại lần nữa bật cười, ngươi lớn sẽ biết. Ta đã rất lớn hảo sao. Tiểu niệm đô miệng. Ngươi là tiêu mặc hắn hài tử. Mạch ly túm chặt nàng, lạnh giọng chất vừa nói. Đứa nhỏ này vừa thấy liền cùng tiêu mặc có 8 phần giống, hắn vẫn luôn tưởng tiêu mặc thân thích. Đúng vậy. Tiểu niệm thấy hắn lớn lên không chán ghét, xả hồi quần áo của mình, tùy ý đáp. Đường tâm du biết không? Mạch ly vững vàng, hỏi. Biết ta. Tiểu niệm không rõ này đó cùng người này lại có cái gì quan hệ? Đáng giận. Mạch Ly thầm mắng một tiếng, liền đuổi theo. Không thể hiểu được. Tiểu niệm nhìn hắn bóng dáng phun tảo một câu, chẳng lẽ thời đại này lớn lên xoáy đều có điểm bệnh? Trước mắt đột nhiên hiện ra tím lạc thần kia trương tà tứ mặt, lát đầu, hảo đi. Sở hữu lớn lên xoáy, đều có điểm bệnh. Phục hồi tinh thần lại, tiêu nguyên các nàng đã đi rồi hảo xa, vội vàng biên truy biên hô.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 Tiêu mặc giống giật nói. Bá đạo. Ngươi còn không phải là thích ta bá đạo sao? Tiêu mặc tà mị cười. Vô sỉ. Mạch ly đi qua, khinh phiêu phiêu để lại một câu. Đường tâm du vội vàng tránh thoát tiêu mặc kiềm chế, từ hắn áo khoát chui đi ra ngoài. Tiêu mặc đôi mắt nguy hiểm nhau lại, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nàng. Nàng vội vàng chắp tay trước ngực, xin tha chạm. Tuy rằng bọn họ hai người đã kết hôn, chính là hiện tại là đặc thù thời kỳ tổng không thể như vậy quá dẫn nhân chú mủ Tiêu mặc môi hơi câu, không tiếng động nói, chờ, chờ, chờ cái gì? Đường tâm du trong lòng nhấp nháy một chút, tiêu mặc đã muốn chạy tới phía trước nhất. Mẹ, người rất mệnh sao? Tiểu niệm đi tới, đỡ tay nàng. Không, ta không có việc gì. Đường tâm du lắc đầu, đem tiêu mặt dự cảm bất hảo ném đến sau đầu, chỉ là tay chân có chút lạnh lẽo nàng sờ hướng tiểu niệm tay.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 Tiêu mặc màu đen con ngươi xẻt qua một tia bất mãn, nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chuyển lên môi đỏ, sắc mặt của hắn mới hơi chút tốt một chút. Đường tâm du tim đập như sấm, thật là quá lớn mật. Trước công chúng, tuy rằng những người này đều bối quá thân, cũng làm nàng khẩn trương thực. Nàng hoảng loạn lũi về phía sau, lại bị hắn giam cầm ở đầu, tựa hồ là ở trừng phạt nàng trôn tránh, tiêu mặc hôn thực dùng sức.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 Đường tâm du lời thể son sát nói, cái kia sơn động có cái gì đặc biệt? Tiêu Mặc xưa nay biết tuyết lang tính tình, nếu không có nắm chắc, là sẽ không tùy tiện hành động. Chúng ta bị dẫn tới nơi đó thời điểm, nhìn đến vẫn là một cái lộ. Kết quả mới vừa đi đi vào, cảnh tượng liền biến thành sơn động. Bọn họ liền ở bên trong chờ chúng ta, thực xin lỗi bờ ấy ấy, là ta quyết sách thất bại, ngươi phạt ta đi. Tuyết lang ấy này nói, đừng nói ngốc lời nói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 trong ánh mắt mang theo trào phúng đã sớm kết thúc yến tích triều từ từ nói ta như thế nào nhìn ngươi còn có điểm khó có thể dứt bỏ kỳ thật có cái gì quan hệ đem nàng bắt được biến thành tang thi vương không phải có thể ở bên nhau mộ dung hân âm dương vài khí nói ngươi tuổi hồ đã quên chúng ta chi ra nước định yến tích triều lanh luôn nói đúng rồi ta tuổi hồ quên ngươi chính là tâm tâm niệm niệm muốn biến thành nhân loại đâu chờ xem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 Cái loại này muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn bên người người một đám chết đi, một đám lộ ra hoán hận bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi... Hư, nói ra liền không hảo chơi. Người điên rồi sao? Yến tích chiều bị hắn điên cuồng sở khiếp sợ. chương 432 ngươi điên rồi sao? Hai. Mộ Dung Hân đột nhiên cười ha hả, ta đã đủ, khiến cho thế giới này bồi ta cùng nhau xuống địa ngục lại như thế nào? Yến tích chiều tay chặt chẽ năm lấy. Kia dược tề sự tình. Ta lừa đường tâm du, nào có như vậy tốt sự tình. Tang thi cũng có thể biến thành nhân loại. Ha ha ha ha Mộ Dung Vân tay đột nhiên đánh về phía Yến Tích Triều ngực. Yến Tích Triều sớm có phòng bị, lui về phía sau vài bước. Ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Mộ Dung hân trong ánh mắt lóe ra thần sắc chán ghét, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này tự xưng là thâm tình bộ dáng. Ngươi đều làm cái gì? Yến Tích Triều lạnh giọng hỏi.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 cũng không biết mộ dung hân rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực mau liền nắm giữ ở ám giả mạch máu. Tựa hồ không có gì là hắn không biết, cũng tựa hồ không có là hắn nắm giữ không được. Nếu không phải nàng đau khổ cầu tình, nói vậy hắn đã sớm đối thiếu chủ động sát tâm. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cố dĩ Thịnh xoay người, lần đầu tiên thẳng tóc nhìn về phía đêm kiêm ra. Ta quản không được nhiều như vậy. Đêm kiêm ra nước mắt đôi đầy nước mắt, Chỉ cần thiếu chủ tồn tại liền hảo, những người khác chết sống cùng nàng lại có cái gì tương quan. Chương 433 người điên rồi sao? 3. Phóng ta rời đi nơi này. Cố dĩ thịnh nói. Đêm kiêm ra lấp đầu, không được, thiếu chủ, ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Đêm kiêm gia Phóng ta rời đi. Đêm kiêm gia biên lấp đầu, biên sau này lui, nàng không thể làm thiếu chủ thiệp hiểm. Lại không cho khai, ta liền giết ngươi.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 Tiểu niệm ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đường tâm du, sợ nàng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rõ ràng xảy ra chuyện người là ba ba, vì cái gì mụ mụ sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng đâu. Nàng mọi cách không này giải. Có phải hay không lúc này liền phải đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng đặc biệt thấp hỏng. Đường tâm du đôi mắt gắt gao nhắm, đứng ở tại chỗ thế nhưng cũng không có nga xuống. Đông tuyết rừng ở nàng trên tóc, lông mi thượng, trên vai.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 Chỉ là mặt khác dị năng giả liền không có may mắn như vậy, có thậm chí bị xé rách. Đường tâm du đem này hết thể đều cảm ứng ở trong óc bên trong, trong lòng chỗ nào đó ẩm ẩm sập. Nàng đôi mắt đóng chớp mở, bên trong che kín màu đen sương ngủ, đôi tay quấn quanh màu đen sương khói hướng ra phía ngoài phát huy. Tăng thi cùng biến dị thú tiếp xúc đến loại này sương khói thế nhưng cực kỳ an tĩnh lên. Bị truy đổi dị năng giả nhóm nhìn thấy cảnh này, đều nhìn không được ngây dại.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 là ta liên lụy đại gia, đường tâm du đối với chính mình giữa đường rất dây xích cảm thấy vạn phần xin lỗi, đừng chán váng, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này thương vong sẽ càng nhiều. tiêu mặc trấn an nói, ngươi đừng an ủi ta, đường tâm du trong lòng ấy nấy không thôi. lúc ấy, đại gia sức chiến đấu đều đã tới rồi cực hạn, này đó tang thi cùng biến dị thú lại quần cuộn không dứt, nếu không phải ngươi thăng cấp khống chế được chúng nó, bị đánh bại là sớm muộn gì sự tình.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 Sẽ là cái gì tư vị đâu. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, nhớ rõ phải hảo hảo nhấm nhắc Nga. a, trái tim trô máu kịch liệt rung động, an mòn hắn sở hữu thần kinh. Đôi mắt trô tràn ngập huyết sắc, như là dã thú giống nhau mất đi lý trí. Mộ dung đại nhân, hắn đây là làm sao vậy? Cô ân Đức vẫn luôn ở nơi xa quan vọng, lúc này đến gần, bị bộ dáng của hắn dọa tới rồi. Tà cô mày giết người. Hẳn là hoàn mỹ nhất giết chóc máy móc. Mộ Dung Hơn lộ ra quỷ dị tôi cười, làm Cố Ân Đức dọa lui về phía sau vài bước. Mộ Dung Hơn thấy, ha ha cười, đem Cố Ân Đức giữ chặt ôm lấy bờ vai của hắn. Ha ha, đừng sợ, ngươi chỉ cần ngoan ngoan đi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Là là, Cố Ân Đức túi đầu túi người nói. Quỷ trên mặt đất tiến tích chiều cả người tăm máu, đã không có người bộ dáng, trên người cũng mọc đầy vẻ. Thứ chi bắt đầu biến cưng cỏi mà sắc bén. Trên người quần áo bị nứt vỡ, cuối cùng biến thành một cái xích quả quả quái vật. Đi đem những người đó cấp giết. Mộ dung hân phát ra mệnh lệ. Quái vật một cái móng nuốt trụp trên mặt đất, bắt lấy một đạo băng ngân, nhanh chóng từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Mộ dung hân khỏe miệng mỉm cười, nhìn nơi xa tiêu mặc bọn họ nơi vị trí. Vô luận là ai chết ở trong tay ai, đều sẽ là vừa ra tốt đẹp tiết mục A. Yến tích chiều, ngươi không phải vì tình yêu đến chết không phai sao.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 Mộ Dung hân dơ lên tay, hung hăng cho nàng một cái bàn tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn muốn, vĩnh viễn cũng không chiếm được. Vậy cùng nhau hủy diệt rất hảo. Mộ Dung hân lẩm bẩm tự nói. Tiêu mặc thực mau liền đã nhận ra một mặt kỳ dị hơi thở, có điểm quen thuộc rồi lại thực xa lạ. Đại gia cánh gác. Tiêu mặc nhắc nhở làm đại gia thực mau vào vào tác chiến trạng thái, đường tâm du đứng ở phía trước cùng tiêu mặc song song. Mặc, lần này là nhiều ít.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 mang theo lệ khí nhìn về phía cái kia phương vị. Chương 438 không cần giết hắn bốn. Tiêu mặc dùng tinh thần lực chặt chẽ đem nó khóa trụ, tinh thần nhận đã ở nó trên người vẽ ra vài đạo thật dài khẩu tử. Giống, nó ở trong đó phát ra thống khổ than khóc. Tiêu nguyên đột nhiên chạy ra khỏi đại gia bảo vệ vòng, chạy hướng tiêu mặc bọn họ phương vị. Nguyên nhi, đường tâm du thấy, hô to một tiếng. Nay một tiếng làm tiêu mặc phân thần.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 nhưng là trước mắt cần thiết đem cái này quái thú trừ bỏ. Liên ở vừa rồi hắn rõ ràng nhận thấy được nó trong cơ thể lực lượng tựa hồ lại cường đại rồi một phần. Tinh thần lực bùng nổ, hình thành rậm rạp bạch tuyến hướng tới quái vật vong đi. Biểu ca, không cần A. Hắn là tích triều A. Tiêu nguyên hô to một tiếng. Hắn là tích triều. Những lời này làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, đường tâm du nhìn về phía quái vật phương hướng.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 Nhất định phải giết nó. Mạch Ly lạnh lùng nói. Không, ta không cho phép các ngươi thương tổn hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ răng gì, hắn đều là Yến tích chiều. Tiêu nguyên che ở quái vật phía trước, không cho bọn họ tới gần. Nơi xa mộ Dung hân thấy như vậy một màn, nhìn không được nổi trận lôi đình. Hết thể đều thực hoàn mỹ, này nhóm người còn đang đợi cái gì? Mau đem Yến tích chiều giết, sau đó thấy chính mình huynh đệ, ái nhân chết ở nhóm người này người trên tay.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 Tiêu mặc thực mau cùng quái thú quấn quanh ở bên nhau, bởi vì xác định nó là yến tích Triệu biến hóa mà đến, cho nên xuống tay cũng không có hạ tử thủ. Nếu ngươi thật là tích Triệu, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng là ngươi không cần tự mình từ bỏ, ta hảo huynh đệ. Tiêu mặc không ngừng dùng tinh thần ánh sáng truyền lại cấp quái vật như vậy tin tức. Tiêu mặc cẩn thận xem khi nó phản ứng, quả nhiên nó hành động cùng tư tưởng sinh ra thật lớn va chạm. Đường tâm du lôi kéo tiêu nguyên về tới dị năng giả địa phương, nhìn nơi xa một màn, trong lòng ngũ vị tập trần. Chương 440 xem kịch vui đi. 2. Tầu tử, đó là tích chiều, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải cứu hắn. Tiêu nguyên nghiễm nhiên đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Đường tâm du ôm nàng thân mình, biểu tình bi thống, đã biến thành quái vật tiến tích chiều, mặc dù khôi phục thần trí, chí, chính là thân thể đâu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 từ bị nhốt trụ trong đám người nắm mấy cái gì năng giả. Bọn họ thậm chí không kịp phản ứng, trong thân thể đã bị tiêm vào chất lòng. mau quá nhanh. Cố ân đức dọa quỳ giảm xuống đất. Mạch Vân San ngồi ở trong một góc, trơ mắt nhìn chính mình đồng đội biến thành cùng yến tích chiều giống nhau quái vật. Đi thôi. Phát huy các người giá trị đi thôi. Mộ Dung Hân vừa bài nói. Vài đạo thân ảnh gào thét mà ra, từ băng sơn thượng nhảy xuống. Cố gia chủ.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 Nàng đột nhiên phát hiện mạch ly không biết khi nào mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ hắn tự tiện hành động. Đang nghĩ người tới, tiêu mặc đột nhiên phun ra một ngủ máu tươi tới. Mặc, người làm sao vậy? Đường tâm du nôn nóng hô to. Ta không có việc gì. Tiêu mặc đem khỏe miệng máu tươi hủy diệt. Trên thực tế, hắn tinh thần nghiêm trọng bị hao tổn. Như vậy nó đâu? Hắn thật là tích chiều. Tiêu mặc thân mình đột nhiên cơ cơ, đường tâm du đem quái vật bung ra. Chạy nhanh đỡ hắn. Quái vật đạt được tự do, cũng không có lập tức đảo tẩu hoặc là làm ra phản công. Chỉ là huyết sắc con ngươi tựa hồi nhiều một kia thần trí, đối không khởi. Nó gian nan phun ra ba chữ, mở mịt nhìn về phía chính mình tứ chi. Tích triều, tích triều ngươi thanh tỉnh đúng hay không? Thiêu nguyên trước tiên chạy tới. Tiến tích triều bị nàng bức lui về phía sau một bước. Đừng qua tới. Chương 442 xem kịch vui đi. 4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 Bọn họ liền mau tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố ân đức hiển nhiên là rối loạn. Sợ cái gì? Mộ Dung hân khinh miệt cười, tựa hồ hoàn toàn không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Xuất hiện đi, mạch ly, nếu tới hả tất chôn chôn tránh tránh. Mau đem tỉ tỉ của ta bông ra. Mạch ly hô to một tiếng, người cũng xuất hiện ở cửa đậu. Bông ra, mộ Dung hân trường tay ruôi ra. Mạch vân san đã bị kéo dài tới hắn trước người, thế mà lớn lên cánh tay biến hóa thành quái vật bộ dáng, đem nàng cổ bắc chặt. Nguyên bản có chút trắng bệnh trên mặt càng thêm không có huyết sắc. Ngươi đừng thương tổn nàng. Mạch rời tay gắt gao nắm chặt khởi. Xem ngươi như thế nào biểu hiện. Mộ dung vân như là đang ở bố trí bấy dập thợ săn, không có sợ hãi. Chương 443 thay đổi chủ ý một. Mẹ, nơi này làm ta đi thôi.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 Có loại cảm giác nói cho nàng, nếu tiểu niệm xuất hiện sự tình gì, nàng cả đời đều không thể tiêu tan. Ta không phải người. Ha ha. Ta không phải người. Mộ Dung Hân thân mình run lên vài cái, ngáy mắt biến thành một bộ đại thụ bộ dáng. Chương 444 thay đổi chủ ý hai. Ám màu nâu làn ra phía dưới, mạch máu đều lùi ra tới, xem mặt sau dị năng giả nhóm sôi nổi sợ hai sau này lui lại mấy bước. Mộ Dung Hân. Ngươi đã biến thành cái dạng này, hà tất lại đi hại người khác. Đây là ngươi cùng ta chi gian đơn đoán, vì cái gì muốn cho toàn nhân loại đều vì này đó mua đơn. Đường tâm du thử cùng hắn chu toàn. Mộ dung hân không giao động, hảo một cái ngươi ta chi gian đơn đoán. Đường tâm du, ngươi nói ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu ta. Đường tâm du sửng sốt một chút, trước mắt hiện ra bọn họ trước hết quen biết cảnh tượng. Tuy rằng bất quá là trước sau hai năm quan cảnh. Nàng thế nhưng đã nhớ không được cùng mộ dung hân tương nộ cảnh tượng. Nàng lắc đầu, những cái đó đối nàng mà nói đều là dâu riêng sự tình, nàng không cần nhớ tới. Ngươi đã quên mất, đúng không? Ngươi cái này tuyệt tình nữ nhân. Mộ dung hân khi nói chuyện kích động vạn phần, là ngươi trước trêu chọc ta. Là ngươi đối ta nói thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau, mà hiện tại đâu? Bởi vì tiêu mặc cái này đê tiện nam nhân, ngươi ruộng bỏ ngươi tình yêu. Đường tâm du cảm thấy hắn cách nói có chút buồn cười, chỉ là giống chế rêu giống nhau nhìn mặt trên người không giống người, quỷ không giống quỷ mộ dung hân. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta nói sai rồi sao? Mộ dung hân hung hăng nắm mạch vân sang cổ, làm nàng lộ ra thống khổ cảm xúc. Ngươi đừng thương tổn tỷ tỷ của ta. Mạch ly từ phía sau rốt cuộc khống chế không được phát đi lên. Mộ dung hân bàn tay vung lên, thật dài cánh tay côn đem mạch ly ném tới rồi một bên.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 Đường tâm du ở trong lòng bổ sung nói. Ta đây liền lại tin tưởng ngươi một lần. Mộ dung hân cánh tay đột nhiên rôi trưởng chậm rãi chiều đường tâm du bọn họ phương hướng rôi đi. Mạch vân san thân ảnh càng ngày càng gần, đường tâm du bọn họ tâm cũng đều càng chặt tới rồi cực điểm. Đã có thể ở mạch vân san sắp rơi xuống đất thời điểm, mộ dung hân tựa hồ đã nhận ra cái gì, cánh tay đột nhiên trở về thu. Tiểu niệm thấy tình thế không ổn. Trong tay lôi cầu nhanh chóng từ giữa không trung đánh ở cánh tay hắn phía trên. Đường tâm du phấn khởi một bước, màu đen dây đẳng quấn quanh ở mạch vân san đỉnh đầu cánh tay mặt trên, ổn định mạch vân san thân mình. Trong tay chủy thủ hướng tới cánh tay hắn không lưu tình chút nào đâm tới. Chỉ là hắn làn da cứng rắn, cũng không dễ dàng lộng đoạn. Người quả nhiên là gà ta. Mộ Dung hân tay kịch liệt co rút lại, muốn đem đường tâm du các nàng ba cái đều đưa tới băng nhai thượng mặt đi.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 Thiếu ta, cùng nhau trả lại cho ta đi. Đường tâm du một cái tay khác cũng chui ra vô số màu đen dây đẳng, quấn quanh trụ mộ dung hơn cánh tay, không ngừng hướng lên trên. Ngươi không thể như vậy đối ta. Mộ dung hân đong đưa thân mình, đem thiểu niệm cùng mạch vân san bó càng khẩn, tựa hồ là cứu mạng rơm rạ giống nhau. Liên như vậy kết thúc đi. Đường tâm du trên chân bị triền cực kỳ kín mít, rầm rạp. Hai người lẫn nhau trói buộc, chẳng qua.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 Toàn bộ đầu thế nhưng biến vô cùng lớn vô cùng. Thân mình cũng không hạn bành trứng lên. Đường tâm du thực mau phát hiện hắn biến hóa, cái này kẻ điên, rốt cuộc phải làm ra nhiều ít điên cuồng hành động tới. Trong ngáy mắt công phu, dị năng giả nhóm sôi nổi bò lên trên băng ngai, chuẩn bị tới gần hắn. Lại bị hắn cánh tay kia cấp cản trở. Chương 446 thay đổi chủ ý 4 Mà đường tâm du thực mau liền phát hiện mộ dung hơn không biết dùng cái gì phương pháp. Từ cánh tay hắn chỗ thế nhưng tìm kiếm không đến một tia năng lượng dao động. Nàng hai chân hơi đặng, kia thiệt vây khốn tay nàng giống như là khô mộc giống nhau rớt đi xuống. Đường tâm du đem Mạch Vân San cứu xuống dưới, đem nàng đưa tới nơi xa. Mạch Vân San đã hôn mê, đường tâm du tìm kiện chăn bông đem nàng bao lấy đặt ở tuyết địa thượng. Quay đầu lại nhìn lên, tiểu niệm còn treo ở băng nhai phía dưới. Ta tới. Đường tâm du nhanh chóng chạy lên. Dưới chân tửa hồ có ý thức giống nhau, màu đen dây đằng như là dòng biển giống nhau nổi tại lòng bàn chân, kéo đường tâm du một đường hướng chỗ cao đi đến. Từ đột phá tới nay, đường tâm du cảm thấy chính mình cùng tiểu hắc thụ chi gian tâm linh cảm ứng năng lực tăng mạnh. Vận dụng tự nhiên, giống như là thân thể một bộ phận. Đứng ở cùng băng ngay đồng dạng độ cao, đường tâm du phát hiện mộ dung hân đang ở hướng miệng mình tác dị năng giả. Mộ dung hân, ngươi chính là như vậy ra tăng dị năng sao. Đường tâm du lòng bàn tay màu đen dây đằng như là xích giống nhau, đem hắn vận tắc cánh tay cố định trụ. Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Mộ dung hân như nói mơ giống nhau đem dị năng giả như là rác rưởi giống nhau ném đi ra ngoài. Đường tâm du vứt ra mấy cây màu đen dây đằng ý đồ đưa bọn họ cứu, ai ngờ mộ dung hân mượn cơ hội này, lập tức ném ở nàng trên người. Nàng phía sau lưng hung hăng đánh vào một khắc tòa băng sơn phía trên, phát ra thật lớn tiếng vang. Tiêu tiêu mặc ra tới, ta muốn giết hắn. Mộ Dung Huân cuồng loạn hô to. Ngươi không xứng làm hắn ra tay. Đường tâm du đứng lên thân mình, đem cứu dị năng giả đặt ở trên mặt đất. Đúng không? Ta đây xem hắn muốn trốn đến khi nào. Mộ Dung Huân hung hăng mà nắm chặt tiểu niệm thân thể. Nếu tiểu niệm không có bị đường tâm du hấp thu năng lượng, giờ phút này căn bản là sẽ không bị hắn kiềm chế trụ. Giờ phút này tiểu niệm chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mau nứt ra rồi lược một trận khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi tới. Vì cái gì? Mộ Dung Huyên đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, đem tiểu niệm rơi lên chính mình trước mặt, màu nâu con ngươi ảnh ngược tiểu niệm bộ dáng, một mặt ý vị thâm trường tươi cười từ hắn đáy mắt tản ra, cuối cùng hóa thành cuồng loạn tiếng cười, ha ha, ha ha ha, ngươi đừng thương tổn nàng. Đường Tâm Du dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô, tâm tắc ngươi máu tươi theo chân bọn họ giống như. Làm ta đoán một cái, ngươi là bọn họ ai? Mộ Dung Huân đột nhiên phóng thấp giọng ầm, thanh âm lớn nhỏ vừa lúc làm Tiểu Niệm nghe được. "Phi, ngươi cái này đề tiện nhân tra." Tiểu Niệm phun ra một ngụm nước bọt, lòng bàn tay lập lòe lôi quang, chính là vài cái lúc sau liền lại biến ảm đạm lên. "Cảm ơn khen, tiểu gia hỏa, thật cao hứng nhận thức ngươi." Mộ Dung Huân đem Tiểu Niệm cuốn quanh càng kín mít, thậm chí phóng tới chót mũi nghe nghe. "Đường Tâm Du, nàng là ngươi nữ nhi." Ngươi liền chơ mắt nhìn nàng chết sao. Đường tâm du không nói gì, chỉ là lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Thật đúng là nhẫn tâm đâu. Đối ai đều vô tình vô nghĩa. Mộ dung huân dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía tiểu niệm. Có phải hay không, bọn họ hải tử. Ta không quan trọng, mau giết hắn. Tiểu niệm hô to. Tiểu niệm. Đường tâm du hốc mắt đỏ, nàng không bỏ được, không bỏ được ra. Thật đúng là hiên ngang lắm liệt đâu. Mộ dung huân cười cười. Thấp giọng hỏi nói, người kia thành công đúng hay không? Ngươi là từ bao nhiêu năm sau trở về? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tiểu niệm châm chọc cười nói, liền tính nói cho ngươi, ngươi còn có thể chờ cho đến lúc này sao? Ta ba mẹ thực mau liền sẽ giết ngươi. Không không không, ta thay đổi chủ ý ta có thể chờ, chờ người kia thành công lại lại tới một lần. Mộ dung vân mặt bởi vì hưng phấn càng thêm vặn bèo lên. Đến lúc đó... Ta tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Ngươi nằm mơ. Chương 447 chính là ngươi A. 1. Đường tâm du không biết bọn họ nói chuyện với nhau nội dung là cái gì, chính là mộ dung huân công kích tựa hồ trở nên phong thả rất nhiều. Chẳng lẽ tiểu niệm cùng mộ dung huân phía trước là nhận thức sao? Thừa dịp hắn phân thần thời điểm, đường tâm du công qua đi. Mộ dung huân đột nhiên ôm tiểu niệm, đem chính mình cùng băng nhai liên tiếp bộ phận nhổ tận gốc. Mộ Dung Hân, đem tiểu niệm buông ra. Đường Tâm Du hô to một tiếng, màu đen dây đằng cuốn quanh ở này trên người, không dám lơi lỏng. Đường Tâm Du, ta nói rồi, ngươi là giết không chết ta. Mộ Dung Hân cười quái dị lên, cách ra chính mình cùng nàng kia bộ phận liên tiếp, toàn bộ thân thể đột nhiên từ băng nhai thượng mặt mẻ xuống. Như là dài quá cánh giống nhau chiều nơi xa bay đi. Ngươi muốn đem tiểu niệm đưa tới chạy đi đâu? Đường Tâm Du muốn đuổi theo. Nhưng trong sơn động đột nhiên sông ra lớn lớn bé bé biến dị thú. Ún không dứt, khắp nơi đều là dị năng giả tiếng tiêu rên. Năng khẽ cắn môi, chuyên tâm thế này đó dị năng giả đuổi đi khởi biến dị thú tới. Con hảo đều là một ít bình thường biến dị thú, đến cũng dễ đối phó. Chẳng qua rốt cuộc mộ dung hân là bởi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, thậm chí còn mang đi tiểu niệm. Đáng giận. Đương Tiêu Mạc khôi phục thần thức lúc sau. Biết được Tiểu Niệm bị bắt đi lúc sau, tâm thần bất an lên. Mộ Dung Hơn đi phía trước có hay không nói qua cái gì? Tiêu mặc hỏi. Hắn nói ta giết không được hắn, còn nói Tiểu Niệm cùng chúng ta quan hệ. Đường Tâm Du nỗ lực hồi tưởng khi đó Mộ Dung Hơn nói, vô luận nghĩ như thế nào đều không thể lý giải. Tiểu Niệm cùng bọn họ quan hệ cùng hắn thay đổi chủ ý có quan hệ sao? Tiêu mặc thấy đường Tâm Du thực buồn rầu biết nàng là ở lo lắng Tiểu Niệm, An ủi nói chúng ta hiện tại đi về trước. mộ dung hơn nếu thiết hạ cục liền không khả năng mai danh nhận tích, hắn còn giữ tiểu niệm cũng liền chứng minh hắn còn cần tiểu niệm. tuy rằng chúng ta tạm thời còn không thể biết được vì cái gì, bất quá có thể xác định chính là tiểu niệm hiện tại là an toàn. mặc ta thật sự rất sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện, là ta không hảo không có thể bảo vệ tốt nàng. đường tâm du tự trách nói, ta nhất định sẽ không làm tiểu niệm xảy ra chuyện. tiêu mặc nắm chặt nắm tay. Nhìn chầm chầm phương xa. Nơi xa, yến tích chiều đứng ở băng nhai phía trước, không có quay đầu lại. Thiêu nguyên liền bồi ở hắn phía sau, không nói một lời nhìn hắn. Yến tích chiều huyết sắc con ngươi nhìn chằm chầm chính mình mong bước, một loại buồn bã mất mát ở trong mắt lưu chuyển. Là thời điểm rời đi. Hắn đang muốn rời đi, thiêu nguyên cũng đã đã nhận ra hắn ý đồ. Ngươi lại tính toán muốn chạy trốn sao? Vẫn là không thấy ta. Yến tích chiều thân mình cứng đờ. Vượt mức quy định rỗi cánh tay ngừng ở giữa không trùng, duy trì suy nghĩ muốn ly khai bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì đối ta nói. Thiêu nguyên chịu đựng không được trong lòng ngủy khuất, lớn tiếng chất vấn. Yến tích chiều căng ra đầu muốn đi. Ngươi phải đi, ta liền từ này mặt trên nhảy xuống đi. Thiêu nguyên uy hiếp nói. Yến tích chiều rốt cuộc quay đầu lại, quái vật khuôn mặt trực tiếp hiện ra ở thiêu nguyên trước mắt, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Tựa hồ là ở không tiếng động nói tai kiến. nháy mắt công phu, hắn liền biến mất ở tiêu nguyên trước mắt. Tiến tích chiều. Người cái này tên vô lại. Tiêu nguyên quỷ gối băng nhai thượng mặt khóc giống lên, gió lạnh gào thét có vẻ phá lệ đáng thương. Nghe được tiêu nguyên tiếng hô, đường tâm du cùng tiêu mặc đi tới bên này. Mặc, ta nhìn tiêu nguyên không quá thích hợp. Ai, nàng cùng tích chiều chú định là không có khả năng. Tiêu mặc yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Tăng thi vương cùng nhân loại đã là bất đồng giống loài, mà hiện tại tích triều biến thành quái vật, mặc dù là hắn, cũng không thể đồng ý tiêu nguyên cùng hắn ở bên nhau, huống chi là thúc thúc bọn họ. Nếu ngươi không để bụng ta chết sống, như vậy ta liền chết cho ngươi xem. Tiêu nguyên nói. Nguyên nhi, ngươi đừng lộn xộn. Đường tâm du nghe thấy nàng lời nói, không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Chương 448 chính là ngươi A. 2. Các ngươi đừng tới đây. Tiêu nguyên hô to, hốc mắt hồng lợi hại. Ngươi đừng làm việc nốc, còn có cứu vãn đường sống. Đường tâm du ý đổ thuyết phục nàng. Không có hy vọng, này hết thể đều không có hy vọng. Tiêu nguyên thất hồn lạc phách, thừa dịp đường tâm du bọn họ không chú ý thời điểm thả người nhảy dự. Đường tâm du ra tay cứu giúp khi đã chậm, tiêu mặc chạy đến băng nhai thượng mặt, rất xa nhìn đến yến tích chiều treo ở giữa không trung thân ảnh, lúc này mới thở hồn hển khẩu khí. Tiến tích chiều nhất định sẽ không làm Nguyên Nhi xảy ra chuyện, chẳng qua chuyện tình cảm lại khó làm nhiều. Tiêu Nguyên nhắm mắt lại, thẳng đến rơi vào một cái lạnh băng trong ngực, mới mở mắt. Ta liền biết, người là sẽ không mặc kệ ta. Tiêu Nguyên cười khóc, tiến tích chiều khỏe mắt cũng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Đoàn người nhanh chóng chạy tới thành phố S, không ra ngoài ý liệu, cả nước các nơi đều đã chịu biến dị thú công kích. Liên ở tang thi cùng biến dị thú thế công càng thêm kịch liệt thời điểm. Không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang. Bị công phá căn cứ, cũng không có lọt vào hủy diệt. Đường tâm du ngồi ở trong văn phòng, ngưng mi trầm tư. Cũng không biết, hiện tượng này cùng mộ dung hân có hay không quan hệ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Phu nhân, có người muốn gặp người. Làm hắn tiến bảo. Đường tâm du đáp. Đi vào tới người mang theo mũ lưới chai, trên người là bình thường áo ngụy trang. Chỉ là đi vào tới cũng không có nói lời nói, đường tâm du kỳ quái ngẩng đầu, lại thấy một trường quen thuộc mặt. Cố dĩ thịnh, người đã đến rồi. Là, ta tới. Cố dĩ thịnh ánh mắt thâm trầm, toàn bộ đi tới nàng đối diện, ngồi xuống. Chỉ là vẻ mặt có một tia mệt mỏi. Lần này sự tình ta nghe nói, ít nhiều người mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đường tâm du tạ nói, lần này nghe nói thành phố S gặp thật lớn công kích thời điểm. Cố Di Thịnh vừa lúc ở thành phố S, cũng một mình một người cùng một đầu bắt cấp biến dị thú dây dưa, mới cho thành phố S một cái đường sống. Kia đều là ta nên làm. Cố Di Thịnh cũng không có dư thường ngôn ngữ, mà là có chưa quyến luyến nhìn thoáng qua đường tâm du. Ánh mắt bên trong mang theo một tia phiền muộn cùng hối hận. Ngươi lần này tới tìm ta là bởi vì sự tình gì. Đường tâm du cũng không có nhận thấy được hắn không thích hợp. Ta, ta là tới từ biệt. Cố dĩ thịnh nói. Người muốn đi đâu? Hiện tại nơi nào đều không an toàn. Người không bằng lưu tại thành phố S.A. Đường tâm du đề nghị nói. Không được, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Cố dĩ thịnh cự tuyệt. Vậy được rồi. Ta liền không lưu người. Đường tâm du tưởng tượng đến tiểu niệm còn bị mộ dung hơn không chế được. Liền không có tâm tình nói chuyện thiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy trong văn phòng an tĩnh lợi hại. Ngồi trong chốc lát. Cố dĩ thịnh đứng lên, ta đi rồi. Đường tâm du đứng lên, nói, bảo trọng. Cố dĩ thịnh cười cười, vươn tay tới. Đường tâm du đem tay đưa tới trong tay của hắn, thuận buồm xuôi gió. Cố dĩ thịnh dùng sức vùng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đường tâm du ngạc nhiên, đang muốn thoát khỏi hắn ôm ấp. Hắn nhẹ nhàng ở nàng bên tay nói, làm ta ôm trong chốc lát. Đường tâm du nhận thấy được hắn có chút bất an, là bởi vì thi triều nguyên nhân sao. Thế nhưng sẽ làm cái này bất cần đợi người cảm thấy sợ hãi. Nàng cũng không có đẩy ra hắn, đây là một cái hữu nghị ôm. Cảm ơn ngươi không có đẩy ra ta. Cố Dĩ thịnh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, xoay người nhanh chóng đi ra văn phòng. Đường tâm du nhìn chính mình tay, không biết vì sao sẽ có một loại, sẽ không lại gặp nhau cảm giác. Mặt thế nguyên nhân, thế nhưng làm nàng cũng có loại bi quan cảm giác. Nàng nhất định sẽ đem chế tạo trận này hai nạn thủ phạm tìm được. Hơn nữa tiêu diệt, còn đại gia một cái hòa bình thế giới. Ám dạ, mộ dung vân. Các người chờ coi đi. Chương 449 chính là người A. 3. Cả nước các nơi đều ở thời kỳ dưỡng bệnh gian, điện lực, sức nước các phương diện một lần nữa khởi động tiêu phí rất dài thời gian. Tân căn cứ kiến thành cùng giữ gìn cũng tiêu phí rất nhiều sức người sức của. Mà tiểu niệm vẫn luôn không có tin tức. Cái này làm cho đường tâm du đã thật lâu không có ngủ cái an ổn giấc Mỗi lần nằm mơ tỉnh lại, đều sẽ nhớ tới nàng cười kêu nàng mụ mụ khuôn mặt nhỏ. Tiểu niệm, người rốt cuộc ở nơi nào? Đường tâm du tầm mắt nhìn về phía bên ngoài không trùng, áp lực lợi hại. Nàng vô vô ngực vị trí, có điểm vườn. Nàng đứng lên, tưởng hồi trên sofa ngồi trong chốc lát, một trận ngất cảm giác đánh lúc lại. Bên hai gian truyền đến tô tiểu du tiếng thét trói thai, liền mất đi trí giác. Mụ mụ, mụ mụ. Ai ở đây? Là tiểu niệm sao? Đường Tâm Du mở to mắt, một cái tiểu nãi hoa xúc ở trong góc khóc cái không ngừng. Bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, như là bị sương mù bao phủ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi ở khóc cái gì? Thym không thấy mụ mụ sao? Đường Tâm Du đi đến nàng trước người, hỏi, tiểu nữ hài đôi mắt tròn tròn, rất là đáng yêu. Đi, Aji ma ngươi tìm mụ mụ. Đường Tâm Du vươn tay đi. Không, mụ mụ không thích ta. Tiểu nữ Hải lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Mụ mụ không có không thích chính mình Hải tử. Đường Tâm Du phản bác nói. Ta mụ mụ chính là người a. Chính là người a. Tiểu nữ Hải thanh âm ở nàng trong đầu quanh quẩn, dần dần gương mặt kia biến thành tiểu niệm bộ dáng. Ta mụ mụ chính là người a. Tiểu niệm. Đường Tâm Du kinh hô một tiếng, ngồi dậy. Tâm Du. Không có việc gì không có việc gì. Tiêu mặc ôm nàng. Đường tâm du kịch liệt hô hấp, trên chán đều là mồ hôi lạnh. Nàng đồng tử phóng đại, tâm ánh liệt va chạm thân thể. Nàng mở to hai mắt thấy rõ bốn phía người lúc sau, ổn ổn tâm thần. Ta làm sao vậy? Người vừa mới té xỉu. Tiêu mặc bây giờ còn có điểm kinh hồn chưa định, biết được nàng té xỉu, chạy nhanh đuổi trở về. Ta như thế nào sẽ té xỉu? Đường tâm du bước đầu. Còn không rõ ràng lắm, phải đợi kiểm tra kết quả ra tới. Tiêu mặc hôn hôn nàng đầu, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ta khá hơn nhiều. Tiêu đại nhân, ngươi tới một chút. Cửa đi vào tới một cái hộ sĩ, hướng tiêu mặc vây tay. Ta đi một chút sẽ về tới. Tiêu mặc cầm tay nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Đường tâm du nhìn về phía bốn phía, nàng hiện tại là ở bệnh viện sao. Trong đầu không cấm hiện ra đứa bé tiêu mặt. Nàng sờ lên chính mình mặt. Hiện tại hồi tưởng lên, đứa bé kia mặt cùng tiểu niệm thật là có vài phần tương tự. Là bởi vì nàng quá tưởng niệm tiểu niệm duyên cơ sao. Bệnh viện văn phòng nội, mấy cái người mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đứng ở nơi đó, mấy người trên mặt đều mang theo một kia hoảng sợ. Tiêu mặc đi vào tới, trong nhà nhiệt độ không khí rõ ràng rơi chậm lại vài phần. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu mặc trầm giọng hỏi. Tình huống thực không trong sáng. Một cái thượng tuổi bác sĩ khó xử mở miệng nói. Có ý tứ gì? Tiêu mặc không vui hỏi. Tiêu phu nhân tình huống của nàng, dựa theo lẽ thường đi lên nói, là có thai, nhưng bác sĩ khó xử nói, tựa hồ liền chính hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cái gì? Tiêu mặc thanh tuyến cất cao vài phần. Nhưng ở tiêu phu nhân bê siêu chỉ có thể thấy một mảnh xương trắng. Bác sĩ sống vài thập niên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trường hợp. Thực sự là có chút sở không tới đầu góc Một mảnh xương trắng. Tiêu mặc nhíu mày Không sai, là một mảnh xương trắng. Cái này cho ngài xem. Một bên hộ sĩ lấy ra bê siêu hình ảnh đưa cho tiêu mặc. Tiêu mặc gắt gao nắm chặt ở trong tay, lông mày ra nếp gấp lại trọng bài phần. Ta phu nhân có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Tiêu mặc hỏi, hoặc là, này phiến xương trắng đối ta phu nhân có hay không ảnh hưởng? Tạm thời còn không thể xác định. Bất quá phu nhân ngất có lẽ cùng cái này tình huống có quan hệ. Bác sĩ cũng là kinh nghi bất định. Chương 450 chính là người A. 4. Vậy các ngươi có thể xác định cái gì? Tiêu mặc tức giận đem một đống bê siêu hình ảnh ném xuống đất. Văn phòng nội sở hữu bác sĩ đều bị dọa run bần bật, thậm chí cũng không dám thở dốc Ta hiện tại chỉ muốn biết, ta phu nhân có thể hay không xảy ra chuyện. Có thể hay không bị ảnh hưởng. Các ngươi cho ta nói cái gì mang thai, kết quả chỉ có thể nhìn đến xương trắng. Ta muốn xác định đáp án, nếu nàng xuất hiện cái gì không hay xảy ra, ta giết các ngươi. Tiêu mặc mắt đen như là nhiễm huyết dường như sát khí tùy ý. Là là, chúng ta nhất định mau chóng tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ nhóm vâng vâng dạ dạ đáp. Tiêu mặc trở lại phòng bệnh thời điểm, chính nhìn đến đường tâm du một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nếu là thật sự mang thai. Nàng nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Chính là vì cái gì là xương trắng đâu? Mặc, làm sao vậy? Người sắc mặt không quá đẹp. Đường Tâm Du quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ngươi khá hơn chút nào không? Tiêu Mặc hỏi. Ngươi đừng gạt ta, có phải hay không thân thể của ta xuất hiện cái gì vấn đề? Đường Tâm Du lại như thế nào sẽ không hiểu biết hắn. Tiêu Mặc thở dài, xoay người đi đến ban công phía trước. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta liền sắp chết rồi? Đường tâm du hỏi. Không được ngươi nói bậy. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Tiêu mặc vọt tới nàng bên người, gắt gao nắm chặt nàng bả vai. Vậy nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là phu thê, chúng ta muốn cộng đồng đối mặt. Đường tâm du cố chấp, nàng có quyền lợi biết chân tướng. Bác sĩ cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ ngất, mà ngươi kiểm tra báo cáo biểu hiện ngươi mang thai. Chính là chiếu bê chiều lại là xương trắng một mảnh. Tiêu mặc nói thẳng ra. xương trắng một mảnh. Đường tâm du lặp lại này bốn chữ. Chẳng lẽ cái kiêm ngậm cùng thân thể của nàng tình huống có nhất định liên hệ sao? Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu mặc ôm nàng, thân mình lại không thể ngăn chặn run lên lên. Ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn sợ hãi đâu? Đường tâm du cố ý phóng nhẹ nhàng treo gẹo hắn. Tiêu mặc không nói gì. Chỉ là ôm chặt lấy nàng. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Lại sao có thể không sợ hãi? Tiểu niệm có tin tức sao? Đường tâm du đối nàng thân thể thượng sự tình cũng không để ý. Nàng hiện tại nhất quan tâm người là tiểu niệm. Còn không có, ta đã khắp nơi phái người đi tìm tòi. Chỉ cần phát hiện khả nghi địa phương liền sẽ hướng lên trên hội báo. Đã bài tra xét mấy cái điểm. Tiêu mặc bắt lấy tay nàng. Vậy là tốt rồi. Đường tâm du một cái tay khác sờ lên chính mình bụng nhỏ, thật sự mang thai sao. Ân, ta sẽ không làm ngươi cùng bảo bảo có bất luận vấn đề gì. Tiêu mặc trịnh trọng hứa hẹn nói. ta tin tưởng ngươi. Đường tâm du xúc ở trong lòng ngực hắn. Là đêm, tất cả mọi người đi vội. Đường tâm du bởi vì tiêu mặc yêu cầu, nằm ở trên giường nơi nào đều không thể đi. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt rồi lại bị một mảnh xương trắng cấp bao phủ. Vì cái gì không thích ta đâu. Niệm niệm sẽ thực nghe lời, mụ mụ bồi ta trò chuyện hảo sao. Lại là cái kia tiểu hải tử. Nàng hắc bạch phân minh con người đều là cô độc, nhìn đến nàng khi, mang theo khẩn cầu. Đường tâm du ý đổ đến gần nàng, lại trước sau không thể tới gần, tựa hồ chung gian cách một tầng pha lê. Mụn mụn, mụ mụn. Mụ mụ. Nàng vươn phấn nộn tay nhỏ, muốn đụng vào đường tâm du mặt. Đường tâm du vươn tay suy nghĩ đi đụng vào nàng. Mụn mụn, có thể hay không không cần chán ghét ta. Đường tâm du đang muốn gật đầu, bốn phía xương trắng che giấu hết thảy. Nàng mở tròn mắt, từng ngụm từng ngụm hô khí. Đây là làm sao vậy? Tiểu niệm mở to mắt, mang theo nồng đậm yêu thương, nàng thân mình còn bị mộ Dung hân cấp khóa. Mộ Dung hân thấy nàng tỉnh, cười cười. Nếu đường tâm du bọn họ hiện tại ở, như vậy bọn họ sẽ phát hiện lúc này mộ Dung hân đã biến thành nguyên lai bộ dáng. Người tỉnh. Cảm giác được chứ? Người đối ta làm cái gì? Tiểu niệm hỏi. Chương 451 thân phận của nàng một. Vì cái gì ta tìm không thấy về người kia ký ức? Mộ Dung hân cao mày, từ màu trắng dụng cụ bên trong ngẩng đầu lên. Tiểu niệm túi đầu, thầm nghĩ, nguyên lai hắn là tưởng ý đồ thông qua nàng ký ức tìm có quan hệ người kia ký ức. Chỉ tiết, cái kia giả hoạt ra hỏa lại như thế nào sẽ lưu lại bất luận cái gì dấu vết? Ngay cả nàng cũng chưa gặp qua hắn khuôn mặt, càng không biết hắn tung tích. Nếu không phải Tím Lạc Thần, nói vậy bất luận kẻ nào đều tìm không thấy hắn đi. Mộ Dung Huân trước mặt máy móc số liệu đột nhiên hỗn loạn lên, liên tiếp tiểu niệm não bộ màu trắng kim loại đột nhiên nóng cháy lên. Đây là có chuyện gì? Sao có thể? Mộ Dung Huân cuồng loạn hô to lên. Tiểu Niệm khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười tới, bởi vì sóng điện não kịch liệt phát ra, cả người thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Ha ha, đây là trong truyền thuyết vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mộ Dung Hân không có không lý nàng, nhanh chóng tách ra trưởng máy cùng tiểu niệm đầu liên hệ. Chính là hiển nhiên đã không còn kịp rồi, Mộ Dung Hân không thể trơ mắt nhìn chính mình nghiên cứu thành quả thất bại trong gan tốc. Cái kia kẻ điên đối với người đầu đều làm cái gì? Mộ Dung Hân hô to. Phía sau máy móc khắp nơi mạo ánh lửa. Muốn biết sao? Tiểu niệm môi sắc trắng bệnh, nhưng mặt mày đều là trào phúng. Đúng vậy, nói cho ta. Ta nói cho ngươi, đối ta có chỗ tốt gì. Ngươi không thể thay đổi thế giới đi tới quỷ đạo, cũng không thể thay đổi chính mình vận mệnh. Tiểu niệm rũ mí mắt lại chọn một ít. Trong đầu đột nhiên tiếng vọng khởi người nọ cảnh cáo, không cần vọng tưởng thay đổi vận mệnh, nếu không chỉ biết tự chịu diệt vong. Thay đổi vận mệnh sao? Ngươi không cần ngủ. Mau nói cho ta biết, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Hân tiến lên điên cuồng lay động khởi thân thể của nàng tới. Tiểu Niệm mí mắt càng ngày càng nặng, khẹt miệng dơ lên một mặt cười tới. Nàng trở về chính là vì thay đổi vận mệnh, bằng không trở về lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mộ Dung Hân nhìn phía sau máy móc, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc tới. Vô pháp thay đổi vận mệnh, cỡ nào buồn cười, một khi đã như vậy hắn liền sửa cho bọn hắn nhìn xem. Đường Tâm Du không tự giác đi tới Tiểu Niệm ở đường ra phòng. Theo môn vị trí hướng bên trong đi đến, quen thuộc phòng lại cho người ta một loại bất đồng cảm giác. Tiểu niệm gương mặt tươi cười tựa hồ còn ở trước mắt, khả nhân lại không biết ở nơi nào. Nàng đi lên án thư, ngồi định rồi, ánh mắt nhìn về phía giường vị trí. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ? Nàng khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng mang theo kỳ vọng, lại cố ý nói cử tuyệt nói. Như là một cái tiểu đại nhân dường như, đối mỗi người đều cổ linh tinh quái. Tiểu niệm là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Đường Tâm Du ghé vào trên bàn, biểu tình tri gian đều là yêu thương. ngươi ở nơi nào đâu? Mộ Dung Hân có hay không thương tổn ngươi? Thiên dần dần đen, phòng ngủ đèn đột nhiên bị người mở ra. Đường Tâm Du lau khỏe mắt nước mắt, đứng dậy, phát hiện là Tiêu Mặc. Tiêu Mặc trong mắt chứa đầy lo lắng, hiển nhiên là tìm nàng thời gian rất lâu. Mặc, sao ngươi lại tới đây? Ta song xuôi sự lúc sau không có nhìn đến ngươi, có điểm lo lắng. Tiêu mặc đi đến nàng trước mặt, dắt tay nàng, đi, đi trước ăn cơm. Ơn, đúng rồi. Tiêu chuyện tạm thời không cần nói cho ba mẹ, ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Đường tâm du dặn dò nói. Ta biết. Tiêu mặc vốn dĩ cũng không tính toán nói cho bọn họ. Vẫn là không có tin tức sao. Đường tâm du vẫn là nhịn không được hỏi. Tiêu mặc trầm mặc lắc đầu. Tiểu niệm thời gian dài như vậy không có tin tức, làm hắn tâm thần cũng có chút bất an. Không có tin tức, có lẽ ngược lại là tin tức tốt, ít nhất chứng minh nàng tạm thời còn không có ngộ hại. Đường tâm du an ủi nói. Người nói rất đúng. Tiêu mặc gật đầu. Hai người đi ra ngoài, đường mẫu đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Chỉ là bởi vì tiểu niệm mất tích, làm cho bọn họ hai cái lão nhân ra đẩy cõi lòng tâm sự. chương 452 thân phận của nàng hai. Trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều không có cái gì ăn uống, chỉ có chiếc đũa đụng tới chén cùng mâm thanh âm. Sau khi ăn xong, đường tâm du bồi đường mẫu ở phòng bếp rửa chén. Từ từ, ta luôn có loại cảm giác, tiểu niệm là nhà chúng ta hài tử. Ngươi nhất định phải đem nàng mang về tới, bằng không ta chết đều sẽ không. Mẹ, ngươi ở nói bậy gì đó. Đường tâm du ngăn lại nàng nói bậy lời nói. Mẹ làm ơn ngươi, nhất định phải đem a niệm tìm trở về. Từ trong nhà mặt có tiểu niệm, ta và ngươi ba tuổi hồ một lần nữa về tới ngươi khi còn nhỏ. Đường mẫu nắm lấy đường tâm du tay. Ta minh bạch. Ta nhất định sẽ tìm được tiểu niệm. Đường tâm du nói. Đường mẫu gật gật đầu, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Từ quần áo trong túi đột nhiên lấy ra một cái vòng cổ đưa cho nàng. Đây là tiểu niệm, ta ở nàng giường phía dưới tìm được, còn không có tới kịp cho nàng, nàng đã không thấy tâm hơi. Đường mẫu khổ sở nói. Mẹ, ngươi cùng ba hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu niệm sự tình liền giao cho ta cùng mặc đi. Đường tâm du bảo đảm nói. Hai người về đến nhà, tiểu phong hơi thổi, ẩn ẩn mang theo một kia lạnh lẽo. Đường tâm du đem vòng cổ đem ra, nay vòng cổ bạch đặc biệt khắc thường, bắt được ánh đèn tiếp theo chiếu, thế nhưng ẩn ẩn mang theo một kia trong suốt. Vòng cổ phía dưới có một cái hình tròn mặt dây. Nhìn không ra là cái gì tính chất, như là viên cục đá, rồi lại không giống. Nàng sơ soạn vài cái, lại phát hiện cái đấy ẩn ẩn có chút vết chảy. Nàng đem mặt dây triều thượng cầm lấy, vừa thấy, trung gian ẩn ẩn có điều cái khe. Nàng dùng sức muốn mở ra, bên trong lại như là ẩn chứa lực lượng nào đó dường như. Làm sao vậy? Tiêu mặc ăn mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, hỏi. Đây là tiểu niệm vòng cổ, ta muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì, có phải hay không có thể biết tiểu niệm thân thế? Đường tâm du xoay người đi đến ngăn tủ chỗ, muốn tìm đến có thể dùng thượng công cụ. Ta nhìn xem. Tiêu mặc đi qua đi. Cho ngươi. Tiêu mặc tiếp ở trong tay, trong tay một đạo bạch quang xẹt qua. Mặt dây như là có điều cảm ứng dường như khiến cho một tiêu cậu mình, phát ra một đạo tiếng vang. Loại này tài chất căn bản là không thuộc về địa cầu. Cái gì? Đường tâm du chấn động. Tiêu mặc ngưng mi, lại một lần giả quét một đạo. Bên trong tử trường cùng cấu thành, cùng trên địa cầu mặt đã có vật chất có rất lớn bất đồng. Như vậy tiểu niệm là từ địa phương nào được đến thứ này? Đường tâm du hỏi. Chẳng lẽ tiểu niệm cũng là mặt trên người? Tiêu mặc lớn mật phỏng đoàn nói. Có thể hay không đem cái này mở ra? Ta thử xem xem. Tiêu mặc nhắm mắt lại, đem mặt dây đặt ở đôi tay chi gian. Đường tâm du ngồi ở hắn bên cạnh, lặng lặng chờ đợi hắn công bố đáp án. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiêu mặc chán thượng dậy đặc tinh tế ma ma mổ hôi lạnh. Đường tâm du khẩn trương lốc tại bên cạnh, chẳng lẽ thứ này có như vậy nan giải? Như vậy tiểu niệm thân phận thật đúng là không bình thường đâu. Rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Nàng cẩn thận hồi tưởng mới đầu thứ tương ngộ tình cảnh. Ngày đó nàng cùng tiêu mặc tuy rằng nói chuyện, nhưng là cũng không có đạo lý sẽ đụng vào người. Bốn phía cũng không có gì khả nghi. Tiểu niệm là từ cái gì phương vị ra tới. Có lẽ nàng hẳn là đi tìm xem ngay lúc đó video, là có thể biết chân tướng. Đang nghĩ người tới, tiêu mặc mở mắt, lòng bàn tay mặt dây kiểu lên. Đường tâm du thò lại gần, lại bị bên trong ảnh chụp kinh ngạc ngẻ dự. Là một cái bảo bảo ảnh chụp thế nhưng cùng nàng trong ngộng đứa bé kia giống nhau như lúc. Làm sao vậy? Tiêu mặc hỏi. Ta, ta đường tâm du không biết nên như thế nào giải thích. Đem ảnh chụp cầm ở trong tay. Lật qua tới vừa thấy, mặt trên viết, ai nữ, tiêu niệm 2018 năm ba nguyệt 18 ngày, Du. Đây là, đây là ta bút tích. Chương 453 thân phận của nàng ba. Đường tâm Du lui về phía sau một bước, lòng bàn tay ảnh chụp lập tức rơi xuống đất. Người nói cái gì? Tiêu mặc đem ảnh chụp nhặt lên tới, cũng thấy được mặt sau tự. Đường tâm Du ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Bên hai tràn ngập hài tử khóc lóc kể lệ thành vì cái gì không thích ta. Ngươi chính là ta mụ mụ a Thâm Du, ngươi làm sao vậy? Mặc, ta đường tâm du chịu đựng không được cái này đả kích, cả người ngất qua đi. Thâm Du, tiêu mặc vội vàng đem đường tâm du chặn ngang bế lên, nhanh chóng chiều bệnh viện chạy tới. Phòng y y tế ngoại, tiêu mặc qua lại đi tới, trong tay còn gắt gao nắm kia bức ảnh. Mặt trên chữ viết là hắn quen thuộc nhất bất quá. Hơn nữa ngày thế nhưng là một năm lúc sau. Tâm Du bị cha ra mang thai, chính là B siêu lại nhìn không thấy bất luận cái gì tình huống. Chẳng lẽ nói, hắn không dám tưởng tượng, này trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ. Thẳng đến bác sĩ từ bên trong đi ra. Thế nào? Thực xin lỗi, chúng ta. Nàng ra chuyện gì? Tiêu mặc khẩn trương nắm nổi lên hắn quần áo cổ áo. Chúng ta thật sự cha không ra là bởi vì cái gì nguyên nhân? Bác sĩ bị bộ dáng của hắn sợ hãi. Nàng hiện tại tỉnh sao? Tiêu mặc nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn chầm chầm bên trong. Còn không có, bất quá, những cái đó xương trắng tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa mang thai dấu hiệu tựa hồ có biến mất khả năng tính. Bác sĩ thưa dạ nói xong. Có ý tứ gì? Những cái đó bởi vì mang thai sắp hàng ở bên nhau tế bào, tựa hồ ở tự mình phân giải. Bác sĩ chính mình nói đều cảm thấy như là thiên phương kỳ đàm. Tự mình phân giải. Người đang nói chuyện quỷ quái gì? Ta cũng biết nói như vậy thực không khoa học, chính là trên thực tế chính là cái dạng này. Bác sĩ bất đắc dĩ. Tiêu mặc đem hắn buông ra, suy sụp tinh thần ngồi ở trên hành lang mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trên ảnh chụp nữ hải. Tiêu niệm, tiêu niệm. Họ tiêu. Chẳng lẽ là hắn cùng tâm du hài tử? Hắn nhanh chóng chạy ra bệnh viện, đi tới lần đầu tiên gặp được tiểu niệm địa phương, ven đường ánh đèn thực tối tăm, lúc ấy xảy ra sự cố dấu vết đã biến mất. Ngừng đầu, ven đường ca mê ra theo dõi khiến cho hắn chú ý. Này hộ nhân gia đã thật lâu không ai cư trú, chính là theo dõi thiết bị lại là tiến cử tiên tiến nhất năng lượng mặt trời thiết bị. Cho nên có dự trữ nguồn điện, hắn mạnh mẽ thân hình lật qua tường viện, đi tới chủ nhân phòng ngủ bên trong. Ở nơi đó phát hiện máy tính Bắt đầu tìm kiếm khởi video ký lục tới. Tiêu niệm, tiêu niệm. Một tháng trước, hắn tay hoạt động con chuột, cuối cùng như ngừng lại bọn họ lần đầu gặp mặt kia một ngày. hắn cùng đường tâm du ngồi xe chính chậm dại xử tới. Thằng đến đi vào cửa, đột nhiên từ phía trên rơi xuống một bóng người tới. hắn ấn xuống không cách kiện, phát hiện người kia trên người quần áo đúng là tiểu niệm xuyên kia một thân. Lại ấn xuống, bọn họ hai người xuống xe liền phát hiện nằm ở xe đế tiểu niệm. Là từ phía trên rơi xuống. Tiêu mặc đem video bỏ vào USB bên trong, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đi vào đâm xe địa phương, Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Tứ phía là bốn phương thông suốt đường cái, cực kỳ trống trải. Hơn 10 mét nội không có bất luận cái gì vật kiến trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt đều là không thể tin tưởng hoảng sợ. Tiểu niệm là từ bầu trời tới. Cái này ý tưởng làm hắn mắt đen lại trầm trầm. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay ảnh chụp cùng USB, lập tức chiều bệnh viện phương hướng đi đến. Có phải hay không có thể có một cái lớn mật phỏng đoán? Tiểu niệm, hắn cùng đường tâm du nữ nhi, đến từ tương lai. Không biết là bởi vì cái gì đi tới nơi này, tìm được rồi bọn họ lại không có tương nhận. Ngươi cũng không thích ta phải không? Ta nguyên bản cho rằng tìm được rồi ba ba, liền có người thích ta, chính là ta hiển nhiên là sai rồi. Tiểu niệm nói xuất hiện ở bên hai. Nàng nói những lời này lại là có ý tứ gì? Chương 454 thân phận của nàng bốn. Đường Tâm Du tỉnh lại thời điểm, thủ hạ ý thức sở hướng chính mình bụng. Lại vừa truyền đầu, liền thấy Tiêu Mặc rựi vào cửa sổ, đối diện bên ngoài hút thuốc, tựa hồ bị cái gì phiền não. Mặc, ta đây là làm sao vậy? Ngươi lại té xỉu. Tiêu Mặc đem đầu mẩu thuốc lá ném tới bên ngoài, đi vào nàng trước giường. Mặc, tiểu niệm nàng có phải hay không? Có phải hay không con của chúng ta? Đường tâm du bắt lấy Hà tay, vội vàng hỏi nói. Tiêu mặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta tưởng, nàng thật là con của chúng ta. Hiện tại làm bê siêu nhìn không thấy nàng, có phải hay không đại biểu nàng có nguy hiểm? Đường tâm du đã có chuẩn bị tâm lý, chính là vẫn là nhịn không được đau lòng lên. Ta không biết, tiểu niệm nàng vì cái gì không cùng chúng ta tương nhận. Tương lai rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu niệm ở sợ hãi cái gì? Nàng không tin chúng ta sẽ bảo hộ nàng sao? Tiêu mặc một cổ não nói ra chính mình trong lòng hoang mang. Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Ta nhớ rõ nàng nói, ta không thích nàng. Đường tâm du nhớ lại cùng tiểu niệm ở bên nhau điểm điểm tích tích, nàng đối mỗi người đều thực thân thiết, duy độc đối nàng là không giống nhau. Ta tin tưởng tương lai nhất định đã xảy ra cái gì biến cố, cho nên nàng tưởng trở về thay đổi cái gì. Chính là nếu một khi thay đổi, con của chúng ta liền sẽ không còn nữa tồn tại. Tiêu mặc mơ hồ gian tuổi hồ đã biết chân tướng. Không, nàng là con của chúng ta, là chúng ta đứa bé đầu tiên. Ta không thể làm nàng xảy ra chuyện. Đường tâm du vướt chính mình bụng, liền phải xuống giường. Tiêu mặc vội và ngăn lại nàng, tâm du, chúng ta hiện tại giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, ngươi đi đâu. Chính là mặc, tiểu niệm nàng có nguy hiểm. Ta mỗi lần mơ thấy nàng, đều thấy nàng ở khóc. Ta tâm hảo đau a, Đường tâm du gắt gao bắt lấy tiêu mặc tay, cái loại này khắc cốt mình tâm thống khổ làm nàng tâm thần không yên. Đừng như vậy, tâm du, đừng như vậy. Tiêu mặc ôm lấy nàng bả vai, hốc mắt thường đỏ. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mặc, chúng ta nữ nhi kêu tiêu niệm. Đường tâm du cười khóc, chỉ hận chính mình phát hiện quá muộn chỉ hận mẹ con hai cái ở bên nhau thời gian quá ngắn ân nàng lớn lên rất giống ta đều nói giống ba nữ nhi có phúc khí tiểu niệm nàng sẽ không có việc gì tiêu mặc ca nủi nói đúng vậy nàng thật sự rất giống ngươi giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là ngươi tư sinh nữ có phải hay không thực buồn cười a đường tâm du tùy ý nước mắt mơ hồ tầm mắt ngay cả ta cũng hoảng sợ Tiêu mặc cười khổ. Nàng tính cách giống ai đâu? Đường tâm du nghĩ nghĩ. Giống ngươi, cũng giống ta. Bởi vì là con của chúng ta. Tiêu mặc nói. Đúng vậy. Con của chúng ta. Đường tâm du khắc chế không được nội tâm yêu thương, nhào vào trong lòng ngực hắn khóc giống lên. Chính là ta đều không có hảo hảo ôm một cái nàng, cũng không có hảo hảo cùng nàng nói hội thoại, thậm chí cũng chưa cho nàng làm đốn ăn ngon. Mặc, ta hảo tưởng nàng. Không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Tiêu mặc không biết nên như thế nào an ủi nàng. Mặc, ta có phải hay không hảo hồ đồ, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều không có nhận ra tới. Đường tâm du tự trách. Ta lại làm sao không phải đâu. Ta nhất định không phải cái hảo mụn mụ, cho nên tiểu niệm cũng chưa nghĩ tới muốn cùng ta tương nhận. Đừng miên man suy nghĩ, nàng chịu trở về, đại biểu nàng thật sự thực cái ngươi. Đối. Nàng nói qua. Nàng yêu ta. Đường tâm du còn nhớ rõ tiểu niệm kêu ba ba mụ mụ khi hạnh phúc biểu tình. Nàng nguyên bản cho rằng tiểu niệm chẳng qua là bởi vì thân tình thiếu hụt, cho nên mới sẽ đối bọn họ phá lệ bất đồng. Ai biết, nàng thế nhưng thật là bọn họ hài tử. Tiểu niệm, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không cần mụ mụ sao? Mụ mụ sai rồi. Tiếp theo mụ mụ nhất định ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới ngươi là ai. Chúng ta người một nhà muốn vĩnh viên ở bên nhau. Chương 455 cảm nhiễm vi rút một. Ngày thứ hai, đường tâm du từ toilet ra tới, liền nhìn đến một cái người mặc hộ sĩ phục người từ nàng bên người đi qua. Nàng nhãn treo rơi xuống đất, đường tâm du ra tiếng kêu nàng, ai ngờ nàng nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Kỳ quái! Đường tâm du trở lại chính mình mép dường, lại phát hiện ở lồn trên tủ mặt có cái phong thư. Nàng cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn chầm chầm nhắm chặt môn, bước nhanh hướng cửa đi đến. Đẩy cửa ra, lối đi nhỏ thượng đều là bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng không có nhìn đến người khác. Nàng hoang mang xoay người mở ra phong thư, đem bên trong giấy viết thư đem ra, mặt trên là một chương giản dị bản đồ, có một chỗ dùng hồng bút câu họa ra tới. Đây là địa phương nào? Người kia là chuyên môn đưa cho nàng sao? Đang xuất thần, có người từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Lão đại, ngươi như thế nào đi lên, mau đi nghỉ ngơi. Tô Tiểu Du bung trong tay hộp cơm, liền đi đỡ nàng. Đại kinh tiểu quái, ta lại không có gì sự. Đường Tâm Du buồn cười nhìn nàng khẩn trương bộ dáng. Không được không được, ngươi hiện tại chính là trọng điểm bảo hộ. Tô Tiểu Du cố chấp đỡ nàng lên giường, nhìn đến nàng trong tay giấy, tò mò hỏi, đây là cái gì? Không biết, vừa rồi có người đặc biệt đặt ở vị trí này. Đường Tâm Du nhún vai. Tô Tiểu Du cầm qua đi thượng xem hạ xem cũng không có thể nhìn ra cái gì manh mối đây là cái quỷ gì mặt trên một chữ đều không có cái này cuộn sóng họa chính là sơn sao đường tâm du theo tay nàng chỉ nhìn lại đích xác như là một ngọn núi phía dưới là hà bộ dáng chẳng lẽ này thật là một trương bản đồ chính là người kia đem cái này cho nàng là cái gì mục đích đâu hai người chính nói chuyện với nhau đột nhiên từ bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng kêu thảm thiết Ta đi xem sao lại thế này, ngươi đừng cử động. Tô Tiểu Du dặn dò nói. Nàng chạy chậm đến cạnh cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến có người chính há to miệng cắn đứt hộ sĩ cổ. a, Tô Tiểu Du kêu sợ hãi một tiếng. người nọ quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía bên này. Ánh mắt như là nhiễm huyết dường như, nhanh hơn tốc độ vọt lại đây. Đường tâm Du thấy thế, vội vàng từ trên giường bỏ lên. Theo môn bị phá khai. Tô Tiểu Du đã bị nàng kéo đến phía sau. Người nọ nhe răng trận mắt phát đi lên, màu đen dây đằng đem hắn gắt gao bó thành bánh trưng. Mà bên ngoài đã gà bay chó sủa. Nơi nơi đều là người lây nhiễm. Đây là có chuyện gì? Đường Tâm Du hỏi, Tô Tiểu Du lắp đầu. Cái này biến dị giả rõ ràng là cái dị năng giả, nhưng vì cái dị đột nhiên biến thành tăng thi. Đường Tâm Du hấp thu hắn năng lượng lúc sau, lao ra bên ngoài. Đem tác loạn mặt khác dị năng giả đều trói lại lên. Bọn họ đều là cảm nhiễm lúc đầu, cho nên ở nàng trị liệu hạ toàn bộ khôi phục bình thường. Tiêu mặc nghe tin tới rồi, liền nhìn đến đường tâm du ngồi ở phòng trung ương, chỉ là sắc mặt có chút tái nhận, lúc này mới yên tâm lại. Mặc, người đã đến rồi. Này đó người lây nhiễm toàn bộ là dị năng giả. Đường tâm du nói, trên thực tế, dị năng giả là sẽ không dễ dàng bị cảm nhiễm. Mà bọn họ toàn bộ đều là 6-7 cấp dị năng giả, càng thêm không có cảm nhiễm khả năng tính. Nhưng là hiện thực lại hung hăng đánh nghiêng nàng suy đoán. Bọn họ không chỉ có cảm nhiễm, còn thành công liền thành tăng thi. Dị năng giả sao? Tiêu mặc hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Không sai. Đường tâm du gật đầu, ta hỏi qua bọn họ, bọn họ đi làm nhiệm vụ địa phương là ở chấn sân thôn. Bọn họ bị tang thi cán. Không. Bọn họ cũng không có gặp được bất luận cái gì tăng thi, trên thực tế kia khu vực ở bọn họ đi trước khi đã không có bất cứ thứ gì. Tiêu mặc trầm mặc, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà đúng lúc này, phong đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi vào tới mấy cái thần sắc hoảng loạn bác sĩ. Tiêu đại nhân, cả nước các nơi, có không ít dị năng giả đều đã chịu cảm nhiễm. chương 456 virus cảm nhiễm 2. Tiêu mặc chạy nhanh hạ lệnh. Làm bệnh viện cùng các nhà khoa học đối đã cảm nhiễm dị năng giả nhóm tiến hành nghiên cứu, khai hội nghị khẩn cấp, điều tra kết quả biểu hiện, này một đám cảm nhiễm dị năng giả nhóm đã từng đến quá địa phương, liền ở Trấn Sơn Thôn phụ cận. Trấn Sơn Thôn Đường Tâm Du tìm ra bản đồ, nhìn thoáng qua lúc sau, lại đem kia trương giấy trắng đem ra. Trong đó Hồng Bút phát hỏa địa phương, cùng Trấn Sơn Thôn thế nhưng có 90% tương tự. Người này tưởng đối nàng nói cái gì? Trấn Sơn thôn rốt cuộc có cái gì vấn đề? Đường Tâm Du đem giấy trắng cùng bản đồ phóng hảo, thu vào không gian, liền đi tìm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đang ở cùng bọn họ khẩn cấp thảo luận lần này hành động phương châm, có thể thấy được chuyện này làm hắn cả người đều tiểu tụy không ít. Tiêu Đại Nhân, nếu Phu Nhân có thể trị liệu loại này cảm nhiễm, còn xin cho Phu Nhân đi cứu trị những cái đó dị năng giả? Không được. Nàng hiện tại thân thể không tốt. Tiêu Mặc chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhưng, đừng nói nữa, ta sẽ không làm nàng phạm hiểm, làm cho bọn họ đem cảm nhiễm dị năng giả chuyển rời đến nơi này. Tiêu mặc hạ lệnh. Ai? Hội nghị thượng những người khác đều biết hắn ái thê xuất ruột, nhưng nếu bởi vì như vậy, mà làm thế nhân đối tiêu đại nhân có điều lên án, như vậy hậu quả là nghiêm trọng. Có thể tiêu mặc cố chấp, bọn họ biết chính mình căn bản là không có khả năng lay động quyết định của hắn. Đường tâm du đẩy cửa ra, cười nói. Đại gia vất vả, hiện tại đều đi nghỉ ngơi đi. Ta đây liền cùng tiêu mặc xuất phát, cứu trị những cái đó dị năng giả. Thâm Du, tiêu mặc hô. Mặc, ta không có việc gì. Đường tâm du chân ăn nói. kia cảm ơn phu nhân. Mấy người nhanh chóng ra phòng họp, sợ bọn họ sẽ hối hận dường như. Thâm Du, ngươi quá tùy hứng. Tiêu mặc nói. Ngươi xem đây là cái gì? Đường tâm du đem giấy cùng bản đồ đưa cho tiêu mặc. Hôm nay buổi sáng có người cho ta cái này, sau đó liền tuân gia dị năng giả cảm nhiễm sự tình. Nay trong đó khẳng định có cái gì liên hệ, có lẽ cùng ám dạ có quan hệ. Có lẽ cùng mộ dung hân có quan hệ. Tiêu mặc mở ra nhìn lúc sau, lâm vào chờ mặc. Đường tâm du nói có lẽ là thật sự, nhưng hắn vẫn là không muốn làm nàng mạo hiểm. Mà tiểu niệm có lẽ liền ở nơi đó, nếu ta không đi, thật sự là không thể an tâm. Tiêu mặc trầm ngâm một lát. Cuối cùng tung khẩu, hảo đi. Đi có thể, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Ta đáp ứng ngươi. Đường tâm du nhận lời. Chuẩn bị hoa nửa giờ, đường tâm du đi theo tiêu mặc liền chạy tới dị năng giả cảm nhiễm mà. Chị liệu lúc sau, do hỏi bọn họ là như thế nào cảm nhiễm thượng virus, bọn họ lại tỏ vẻ cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không bình thường địa phương. Cùng thương lui tới giống nhau, góp nhặt vật tư lúc sau liền đã trở lại. Thậm chí cũng không có cùng tang thi sinh ra bất luận cái gì dây dưa. Như vậy bọn họ rốt cuộc lại như thế nào cảm nhiễm thượng đâu. Chị liệu song sở hữu cảm nhiễm dị năng giả lúc sau, ở đường tâm du kiên trì hạ, hai người mang theo mười người tới đi tới Trấn Sơn Thôn phụ cận. Là đêm, chết giống nhau hiến lặng. Đây là nàng đối Trấn Sơn Thôn ấn tượng đầu tiên. Trấn Sơn Thôn sau lưng là núi lớn, dưới chân núi có một cái hồ nước. Nguyên lai thanh triệt thấy đáy. Là nơi này vùng nổi danh mà điểm du lịch. Trấn sơn thôn khắp nơi đều là cổ kiến trúc, vẫn duy trì nguyên lai like phong cách. Đi ở đường nhỏ thượng, chỉ có bọn họ đoàn người tiếng hít thở. Bởi vì dị năng giả cảm nhiễm duyên cớ, bọn họ phía sau dị năng giả nhóm hô hấp đều bởi vì sợ hãi có chút trọng. Bọn họ gắt gao mà đi theo đường tâm du phía sau, sợ cách bọn họ xa. Rốt cuộc hiện tại, cũng chỉ có đường tâm du mới có thể trị liệu cảm nhiễm dị năng giả. Nơi này hảo an tính A. Nếu nói không có mặt thế, nơi này đến là dưỡng lao hảo địa phương. Còn không có lao, liền nghĩ dưỡng lao sao. Tiêu mặc cười cười. ân Đoàn ngươi tìm địa phương, tính toán dừng chân. chương 457 vi rút cảm nhiễm ba. Cụ nát nhà gỗ, cổ xưa thang lầu. đập lên mặt trên phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như là quay chuột quỷ phiến giống nhau. Đường tâm du rơ đèn tin, thật cẩn thận hướng phía trước mặt đi tới. A, Một tiếng tiếng thét trói tai từ phía sau chuyển đến. Mọi người đều bị hoảng sợ, canh gắt lên. Một dĩ năng giả triều thượng rút chân, hô to, ta chân, ta chân. Đường tâm du dơ đèn tin xem qua đi, lại phát hiện nguyên lai là thang lầu bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, cho nên phá một cái động đem hắn chân cấp bao lại. Thiết! Có người nhịn không được rửa thầm một tiếng. Hiện nhiên này cắm xuống khúc làm đại gia tâm đều nắm lên. Đường tâm du cười cười, nói, đại gia phóng nhẹ nhàng, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên tin tưởng phu nhân. Một cái bốn mươi tới tuổi nam tử, một cái tắt vô vào người nọ trên đầu, ngươi cẩn thận một chút, đường đại kinh tiểu quái, quái dòa người. Hưu kinh vô hiểm, đoàn người thượng gác mái. Thời gian không còn sớm, mọi người đều nghỉ ngơi đi. Tiêu mặc dặn dò nói, là, tiêu mặc đi vào đường tâm du bên người. Dựa vào nàng ngồi xuống, dùng tay liêu liêu nàng tóc, hỏi, mệt mỏi sao? Không mệt. Đường tâm du thuận thế ngã xuống trên vai hắn mặt. Nàng tuyển vị trí là dựa vào cửa sổ vị trí, cửa sổ hờ khép, còn có thể nhìn đến bên ngoài ánh trăng. Hai người đều không có nói chuyện, hưởng thụ lúc này an tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sắc trời sáng lên, đường tâm du mở to mắt, thái dương đang từ sơn tùng gian từ từ dâng lên, hồng dọa người. Tựa hồ sẽ tùy thời bốc cháy lên. Tiêu mặc cũng tỉnh, theo nàng tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại. Mặt trời mọc ánh chiều tà chiếu vào hai người trên mặt, hai người tay chặt chẽ tương khấu ở bên nhau. Còn lại dị năng giải nhóm cũng lục tục đã tỉnh. Một đêm không hề tình huống, làm cho bọn họ tâm đều trầm ổn xuống dưới. Có người đã đi xuống tìm hiểu tình huống. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra đồ ăn phân phát đi xuống, ăn xong bữa sáng, bắt đầu khắp nơi tuần tra. Tựa như điều tra kết quả giống nhau, nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên, thậm chí không có một chút huyết tinh địa phương. Giống như mà thế chưa bao giờ ảnh hưởng đến nơi đây giống nhau. Chỉ là nơi này người lại đều không còn nữa, điểm này làm người khả nghi. Tiêu đại nhân, có thể hay không bọn họ nhớ lầm, nơi này căn bản là không có bất luận cái gì tình huống A. Dĩ năng giả nhóm thiếu kiên nhẫn nói, lại điều tra cẩn thận một chút. Tiêu mặc hạ lệnh nói. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chính là bởi vì quá mức bình tĩnh, cho nên mới càng khả nghi. Hai người đi đến bên hồ, phát hiện trên mặt hồ dừng lại mấy tao thuyền nhỏ. Hẳn là mạt thế tiền nhân nhóm dùng để du thuyền dùng. "Đi, đi lên nhìn xem." Tiêu Mặc đề nghị, đã nhảy lên thuyền. Đường Tâm Du vươn tay, cũng lên thuyền. "Đây là tao nhân lực thuyền nhỏ." Tiêu Mặc ở phía sau mái chèo, hai người thực mau liền tới tới rồi hồ trung tâm. Sóng nước long lánh, tiểu gió thổi, nếu không phải thời gian không đúng, thật là có loại nghỉ phép cảm giác. Nơi xa bờ biển, dị năng giả nhìn, sôi nổi hâm mộ lên. Phải biết rằng mà thế tiến đến lúc sau, rất nhiều phu thê âm dương lưỡng cách, hơn nữa nữ tính tồn tại so nam tính nguồn thiếu rất nhiều. Rất nhiều người đã thật lâu không có hưởng qua luyến ái tư vị. Tiêu đại nhân cùng phu nhân thật là xứng đôi. Đừng hâm mộ, thành thật điều tra. 40 tới tuổi dị năng giả nhớ tới ở nhà bạn già, trong lòng nghĩ lần sau nhất định phải mang nàng đến xem. Tiêu đại nhân bọn họ không thấy. Tiên kia dị năng giả cuối cùng nhìn mắt mặt hồ, lại kinh ngạc phát hiện đường tâm du cùng tiêu mặc hai người biến mất ở trên mặt hồ mặt. Bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ tính cả kia tao thuyền nhỏ đều không thấy. chương 458 vi rút cảm như bốn. Đường tâm du cũng dần dần phát hiện không thích hợp, liền ở vừa rồi thuyền nhỏ không biết đụng vào địa phương nào. Đã xảy ra và chạm lúc sau, thuyền nhỏ hướng phía trước mặt đi vội một đoạn lúc sau mới ngừng lại được. Khôi phục bình tĩnh lúc sau, nàng quay đầu hướng bờ biển nhìn lại, cảnh sát như cũ, chỉ là bên thai tựa hồ càng thêm an tĩnh lên. Tiêu mặc ngưng mi nhìn lại, sau một lát nói, nơi này có người vì ngăn cách trang bị, đêm này phiến sơn cùng thủy vực vây quanh. Vây quanh? Không sai. Tiêu mặc nói. Tiêu mặc hoa thuyền tới đến bị ngăn cách địa phương. Đường tâm du vươn tay đi đụng vào nó ngoại tầng. Lấy mắt thường cũng không thể thấy nó tồn tại. Bàn tay xuyên qua kia tầng cái chắn vật, ngón tay ở một bên khác như ẩn như hiện. Đây là một loại từ mạch điện vận chuyển công nghệ cao, cái này địa phương thế nhưng sẽ có cái này. Tiêu mặc nói. Ám dạ. Đường tâm du liên tưởng khởi cái kia giấy trắng, hồng bút phát họa địa phương đúng là một ngọn núi đầu. Hai người nhanh hơn tốc độ, đi tới sơn nhất phía dưới. Bọn họ nhảy lên ạ, tiêu mặc lôi kéo đường tâm du hướng lên trên đi đến. Sơn liên tiếp thủy bộ phận trường ra rất nhiều rêu xanh, theo hướng lên trên mặt nhìn lại, cũng không có cái gì dị thường. Đường tâm du nói, mặc, người có thể hay không cảm ứng được điện lưu phát ra cụ thể vị trí. Đi trước bên kia nhìn xem. Bên này quá mức đầu tiếu, hai người đi tới trên sườn núi một thân cây hạ. Tiêu mặc thực mau liền tìm được rồi nhập khẩu, ở đi đến cái kia vị trí thời điểm. Môn lại tự động mở ra. Từ môn đỉnh chóc trên màn hình mặt đột nhiên lộ ra mộ dung hân mặt, hoan nền xem lâm. Mộ dung hân. Tiểu niệm đâu? Đường tâm du cảm xúc kích động, rốt cuộc tìm được mộ dung hân, như vậy tiểu niệm đâu? Màn hình máy tính lại tại đây một khắc hóa thành trắng bóng một mảnh. Đáng giận. Đường tâm du rửa thầm một tiếng. Đừng nóng nội. Tiêu mặc trầm giọng nói, nhắm mắt lại căn cứ mạch điện truy tung khởi hắn vị trí. Đường Tâm Du kinh nghi nhìn bên trong, chẳng lẽ nói, lần này chính là Mộ Dung Vân phái người dẫn bọn họ lại đây. Nàng không có chờ lâu lắm, Tiêu Mặc cũng đã mở mắt, lệnh hắn tay hướng bên trong đi đến. Xuyên qua dài dòng thông đạo, hai người thật cẩn thận hướng phía trước mặt đi đến. Dị năng thú cùng Tang Thi từ bên trong đột nhiên vọt ra, hai người phế đi một phen công phu, cuối cùng đem sở hữu đều cấp xử lý sạch sẽ. Đi tới bên trong, khắp nơi đều là màu trắng. Nghiên cứu đại cùng đồ đựng đều biểu hiện, nơi này đã từng tiến hành rồi nghiên cứu. Từ chính đại đại sảnh trên màn hình, đột nhiên lại xuất hiện mộ dung hân thân ảnh. Hán bô tay, nói, đổng, các ngươi so với ta dự đoán muốn mau một chút. Đừng nói nhảm nữa, tiểu niệm đâu? Tiêu mặc lệnh giọng hỏi, suốt ruột làm cái gì? Nếu tới, ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đái ngươi A. Mộ dung hân cười, màn hình đột nhiên cắt tới rồi tiểu niệm bị nhốt bộ dáng. Bởi vì mấy ngày không có ăn cơm, năng lượng hao tổn làm nàng sắc mặt có vẻ có chút trắng bệnh. mí mắt chỗ đều là ám hắt sắc. Tiểu niệm. Đường tâm du chỉnh trái tim đều nắm lên, hận không thể hiện tại liền chui vào màn hình bên trong. Tiêu mặc đem tay nàng nắm chặt, khắc chế chính mình cảm xúc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là tưởng cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Ai là ngươi bằng hữu ngươi nhanh lên đem tiểu niệm thả. Bằng không ta không thà cho ngươi. Đường tâm du hô to. Ta rất sợ hãi. Đường tâm du, ngươi tuổi hồ còn không rõ hiện tại tình thế. Mộ Dung hân khinh miệt nở nụ cười. Nàng nếu là thiếu một sợi lông, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Đường tâm du giống như thể giống nhau. Xem ra ngươi thật là rất hợp ta. Mộ Dung hân cười cười, như vậy không bằng lại hận một chút. Hắn ngón tay đột nhiên vừa động. Bó trụ tiểu niệm thân mình đồ vật đột nhiên lại căng chặt lên. Tiểu niệm thống khổ vô pháp hô hấp, cả người bởi vì khó chịu mở mắt. 3. Mẹ Chương 459 Gian nan lựa chọn một Tiểu niệm đường tâm du đau lòng tội đỉnh, gắt gao bắt lấy tiêu mặc tay, không cần thương tổn nàng. Đau lòng sao? Mộ dung hân tàn nhẫn cười. Tiểu niệm nửa hạp đôi mắt mở, hiện nhiên cũng là thấy được tiêu mặc cùng đường tâm du. Nàng khô cạn miệng Gian nan mở ra. Ba, mẹ đi mau, không cần lo cho ta. Tiểu niệm, ngươi đừng nói chuyện. Đường tâm du đôi mắt hàm chứa nước mắt. Hảo quần áo phụ từ tử, tử hiếu cảnh tượng, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không hiện tại biểu diễn một chút nhận thân cảnh tượng? Mộ Dung Hân chào phúng nói. Mộ Dung Hân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi có cái gì yêu cầu, ngươi nói. Đường tâm du lớn tiếng kêu. Ta muốn tiêu mặc quỷ gối ta trước mặt. Mộ Dung Hân âm hiểm cười. Không, không cần. Tiểu niệm phát ra suy yếu thanh âm, các ngươi không cần lo cho ta, không cần mắc như, ta không hy vọng thấy ta ba ba bởi vì ta hương cái này ghê tẩm ra hỏa cuối đầu. Ta ba ba là cái anh hùng, sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Còn dám mạnh miệng. Mộ dung hân ngón tay hơi nắm chặt, cuốn lấy tiểu niệm thân thể đồ vật lại khẩn một ít. Ngươi đã chết này tâm đi. Ngươi liền tính giết ta lại như thế nào? Ngươi cái này sẽ... Vĩnh viễn đều là cái rẻ. Ta ba ba chính là so ngươi lợi hại. Tiểu Niệm nói là mộ dung hân trong cơn giận dữ, trong ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Bị người chọc trọng chỗ đau, hắn nơi trốn thấp tiêu mặc một bậc, thậm chí nữ nhân cũng chắp tay nhường lại. Bị ta nói chúng rồi, nếu ta là ngươi, hiện tại liền một đầu đâm chết, tỉnh lãng phí không khí. Tiểu Niệm chịu đựng đau, nói, mộ dung hân giữ tận mặt chuyển hướng Tiểu Niệm, nhìn chăm chầm nàng sờn tóc gáy. Nàng thẳng ngẩn đầu lên nhìn thẳng hắn. Nàng là tiêu mặc cùng đường tâm du nữ nhi, nhất định sẽ không vì bọn họ mất mặt. Ha ha ha. Mộ dung hân nhìn nhìn đột nhiên nở nụ cười, cười thẳng không dậy nổi eo. Đường tâm du nhìn về phía bên cạnh tiêu mặc, hắn ở vừa rồi liền không có nhúc nít quá, chắc là ở tìm hiểu bọn họ phương vị. Nàng tiến lên một bước, hơi chút chặn tiêu mặc thân thể, tưởng thế hắn tận khả năng kéo dài thời gian. Ha ha ha. Tiểu niệm cũng nở nụ cười. Hai người ở màn hình, tựa hồ ở thi đấu ai so với ai khác cười vui vẻ. Đường tâm du ngón tay gắt gao nắm chặt hởi, thầm nghĩ, tiểu niệm, lại kiên trì trong chốc lát, tin tưởng ba mẹ nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Không được cười. Mộ dung hân hung tận quát. Ngươi còn sao? Tiểu niệm khiêu khích nói. Ngươi còn không phải là tưởng chọc giận ta, muốn cho ta giết ngươi. Không dễ dàng như vậy, ở ngươi chết phía trước. Nhất định phải nhìn xem ngươi ba ba mụ mụ như thế nào ở ta trước mặt xin tha, kéo dài hơi tản. Mộ dung hân nhìn chầm chầm màn hình, nhìn về phía đường tâm du. Đường tâm du thân mình run lên, sợ hắn nhìn ra manh mối. Đường tâm du, hiện tại khổ sở sao? Ta vì cái gì muốn khổ sở? Đường tâm du ra vẻ chấn định, biểu hiện ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng Người nữ nhi ở ta nơi này, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng? Ngươi lại như thế nào làm mẫu thân? Tâm cũng thật đại a. Mộ Dung hân lại nhải, tựa hồ không có thể ở nàng trên mặt nhìn ra yêu thương biểu tình, thật đáng tiếc. Tùy tiện ngươi như thế nào, tiểu niệm, ngươi phải tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Đường tâm du cố ý nói. Quả nhiên, mộ Dung hân nghe xong, càng thêm nôn nóng lên. Nàng chính là các người thân nữ nhi. kia sao có thể? Đường tâm du làm bộ không tin bộ dáng. Như thế nào không có khả năng? Nàng chính là ngươi cùng tiêu mặc nữ nhi, muốn ta đem nạ báo cáo cho ngươi ra một phần sau. Đường tâm du yên lặng nhìn chăm chú vào màn hình, nàng không biết hắn là làm sao mà biết được, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy đi. Ta cho ngươi một cái lựa chọn để, người nữ nhi cùng giết ta, làm ngươi tuyển một cái. Mộ Dung hân tung ra vấn đề, đắc ý nhìn về phía tiểu niệm, tựa hồ thực chờ mong đáp án. Chương 460 gian nan lựa chọn 2. Tiểu niệm nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cũng nhìn chầm chầm màn hình đường tâm du nhìn lên. Tựa hồ cũng thực quan tâm, nàng đáp án là cái gì. Đường tâm du cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Này con dùng nói sao? Đương nhiên là có dùng, nói đến nghe một chút. Mộ dung vân một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta vô điều kiện lựa chọn, giết ngươi. Đường tâm du trong mắt chứa đầy sắc khí. Mộ Dung Hân được đến đáp án, nhìn đến Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào màn hình đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại, khỏe miệng dơ lên một mặt gian kê thực hiện được tươi cười. Xem ra ngươi thật sự rất hờn ta, ta thật đúng là vinh hạnh đâu. Mộ Dung Hân duỗi tay ở một bên đài mặt trên cầm lấy một chén rượu tới. Có phải hay không nên chúc mừng một chút? Ta sinh mệnh ở ngươi cảm nhận trùng so ngươi nữ nhi còn muốn quan trọng. Tiểu Niệm khấp hàm gắt gao cắn môi. Tuy rằng nàng sớm đã thành thói quen, không bị nàng coi trọng. Cô độc lớn lên, nhưng trong lòng vẫn là lại một lần bị đánh tan. Nàng nghĩ nhiều ở nàng trong miệng nghe được, nàng tương đối quan trọng. Chẳng sợ tại hạ một giây liền mất đi thánh mạng, nàng cũng không cái gọi là. Chính là nàng không có, giống như là qua đi mười mấy năm, để lại cho nàng vĩnh viễn là lạnh băng cái Nàng không nên sinh ra, nếu nàng sinh ra là không bị chờ mong, như vậy khiến cho nàng chết đi hảo. Cùng lúc đó, đường tâm du bụng đột nhiên đau lên. Nàng đe lại chính mình bụng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía tiểu niệm, phát hiện nàng trạng thái thực không bình thường, trong lòng càng thêm nóng nảy. Dết ta! Dết ta đi! Tiểu niệm hô to, nước mắt chảy xuống, nói không nên lời đáng thương. Tâm tắc, đường tâm du, xem ngươi đều làm cái gì, ngươi nữ nhi đều không muốn sống nữa đâu. Mộ Dung hân vui sướng khi người gặp họa, nhìn một cái ngươi này nhẫn tâm cha mẹ, đều mặc kệ ngươi chết sống. Ngươi vì cái gì còn muốn chết muốn sống? Mộ dung hân đột nhiên quay đầu, tựa hồ phát hiện cái gì? Tiêu mặc. Ngươi phát hiện quá muộn. Tiêu mặc tinh thần lực đã lan tràn tới rồi mộ dung hân không chế hệ thống mặt trên, thay đổi mặt trên mệnh lệnh phát ra. Tiểu niệm toàn bộ thân mình rơi xuống xuống dưới, ngay sau đó bị đồ vật bao bọc lấy hướng lên trên không bay đi. Đáng giận. Mộ dung hân sao lại thiện bãi cam hưu, toàn bộ thân thể bay lên không, đôi tay nỗ lực truy kích tiểu niệm. Màn hình đột nhiên bị cắt đứt, đường tâm du đi vào tiêu mặc bên người. Bốn phía đột nhiên xuất hiện thật nhiều đã môn, từng tiếng hy vang từ bên trong truyền ra tới. Đường tâm du khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, dùng màu đen dây đẳng đèm tiêu mặc bảo hộ lên. Cùng lúc đó, đủ loại kiểu dáng tang thi gào thét tới, nàng sử dụng khởi dị năng đem chung nó ngăn ở bên ngoài. Này đó tang thi trên người còn ăn mặc cổ xưa dân tộc phúc sức. Đường tâm du hồi tưởng lên thôn khi nhìn đến chồng chất ở bên nhau tuổi lửa. Chẳng lẽ nói những người này là ở chuẩn bị lửa trại tiệc tối thời điểm bị đưa tới nơi này tiến hành rồi tàn nhẫn thực nghiệm sao? Thật là diệt sạch nhân tính. Đường tâm du giải quyết nơi này các tang thi, trong lòng tuy rằng nhớ thương tiểu niệm, nhưng là nàng tin tưởng tiêu mặc nhất định sẽ đem tiểu niệm mang về tới. Đại khái nửa giờ lúc sau, màn hình lại lần nữa sáng lên. Cũng không có nhìn đến tiểu niệm thân ảnh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường tâm du, liền tính ngươi cứu đi ngươi nữ nhi thì thế nào? Mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi nữ nhi. Nếu cuộc đời của ta là thất bại, như vậy ta khiến cho toàn bộ địa cầu đều cho ta chôn cùng. Mộ Dung Hân nói làm đường tâm du khẩn trưng lên, cái này kẻ điên cái gì đều làm ra, nàng nhìn về phía màn hình. Có phải hay không rất tò mò ta muốn như thế nào làm? Ta đều đã chuẩn bị tốt. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Mộ Dung hân tránh ra thân mình, đường tâm du thấy hắn phía sau đồ vật, đồng tử nhịn không được phóng đại. Ngươi cái này bệnh tâm thần. Ngươi cũng sẽ sợ hãi đúng hay không? Thật sự thực hương phấn đâu? Làm cho cả địa cầu đều lâm vào điên cuồng thật tốt. Chương 461 gian nan lựa chọn ba. Mộ Dung hân sau lưng là một cái đại màn hình, mặt trên có đếm ngược con số. Mặc dù hắn không có nói ra kế hoạch của hắn. Nhưng đường tâm du lại mạc danh đoán được hắn ý đồ. Liên tưởng đến gần nhất dị năng giả cảm nhiễm sự tình, chẳng lẽ hắn muốn cho toàn cầu đều trở thành tang thi nhạc viên sao? Không thể. Còn có, tiêu mặc cùng ngươi bảo bối nữ nhi ngươi cho rằng bọn họ thật sự rời đi sao? Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Không, không có khả năng đường tâm du hậu chi hậu giác, mới kinh ngạc phát hiện này căn bản chính là mộ dung hơn bấy dập. Từ bọn họ bị dẫn tới nơi này bắt đầu chính là một cái nhằm vào tiêu mặc cùng nàng cụ. Thoát ly thân thể tinh thần dị năng sẽ suy yếu bản thân lực lượng, mà các ngươi xác thật không có làm ta thất vọng. Ái nữ sốt ruột, có thể nhìn đến các ngươi mất đi bình tĩnh, ta thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Mộ Dung Hân không có phủ nhận. Ngươi đem bọn họ thế nào? Đường tâm du hô to. Ở ngươi trước mặt có hai con đường, bên trái cái kia là ngươi nữ nhi, bên phải cái kia là tiêu mặc liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Mộ Dung Hân lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, ngay sau đó cắt đứt màn hình. Mộ Dung Hân, ngươi tên hỗn đản này. Đường tâm du chửi ầm lên. Nàng xoay người nhìn về phía tiêu mặc, cắn răng một cái đem thân thể hắn bỏ vào trong không gian mặt. Mặc, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nàng dứt khoát mà nhiên lựa chọn bên trái con đường, nàng không tin tiêu mặc sẽ có việc. Trên thực tế, chính như nàng suy nghĩ, Tiêu Mặc chỉ là bị nhốt ở một chỗ địa phương, nơi đó giống như là cái cách duyên thể giống nhau, làm hắn tinh thần vô pháp vận chuyển. Đang ở hắn phát động công kích thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến mộ dung hơn thanh âm. Đường Tâm Du kỳ thật cũng không có như vậy ái người a. Nàng lựa chọn nữ nhi, ngươi biết không? Tiêu Mặc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt giữ tới rồi thanh tuyến truyền bá dấu vết, nói, ngươi biết ngươi nhất thất bại chính là cái gì sao? Không chuẩn ngươi nói ta thất bại các ngươi mới là kẻ thất bại, mộ dung hân tức muốn hộc máu. ngươi nhất thất bại địa phương chính là thiếu kiên nhẫn, hơi chút đắc chi giống như là cái nhảy nhót vai hề giống nhau, hận không thể toàn thế giới đều biết. như vậy ngươi lại như thế nào làm đại sự? tiêu mặc chào phúng thanh âm là mộ dung hân cấm thành, nhưng mặc dù như vậy, tiêu mặc cũng phát hiện cơ hội, đã từ nơi đó chạy trốn đi ra ngoài. mộ dung hân ở khống chế trong phòng mặt khí quăng nã ghế, tốt ý các ngươi liền xuất hiện tại đi. Mà ở hắn cùng tiêu mặc đối thoại đồng thời, nay tòa đáy hồ tới một cái tân bằng hữu. Hắn nhanh chóng từ ẩn nấp thông đạo tiến bảo. Mới vừa đi ra một đoạn thời gian, hắn dừng lại bước chân quay đầu lại, ra tới. Mà ngay sau đó, một nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Kiêm ra. Thiếu chủ, ta không thể nhìn ngươi một cái mạo hiểm, nơi này sự tỉnh ta tới làm, ngươi nhanh lên trở về. Đêm kiêm ra so bất luận kẻ nào đều minh bạch mộ dung hơn đáng sợ. Thưa một lần thiếu chủ không có sát nàng, liền đủ để cho nàng chết mà nhắm mắt. Ngươi như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Cố Di Thịnh trầm giọng hỏi. Ta, chuyện này, là chúng ta cố ra một tay tạo thành, nhất định phải từ ta tự mình đi giải quyết. Cố Di Thịnh kiên định nói, ra ra trước khi chết nói qua, cần thiết vẫn hồi. Mà ta đã từng bởi vì chính mình bị lạc quá, chờ khôi phục lại đã vì khi đã muộn, ta không thể làm cố ra trở thành tội nhân. Thiếu chủ, này không phải ngươi sai. Ta nguyện ý giúp ngươi đi ngăn cản, ngươi nghe ta hiện tại nhanh lên trở về, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kiêm ra, ta là cái nam nhân. Thiếu chủ, cầu ngươi. Đêm kiêm gia khẩn cầu nói. Đêm kiêm gia, ngươi lăn, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi. Cố di thịnh giờ phút này nếu lại không rõ đêm kiêm gia tâm ý, cũng ủng vì đã từng hoa hoa công tử. Không, ta bồi ngươi. Ngươi không hối hận. Vĩnh không. chương 462 gian nan lựa chọn 4. Đường tâm du bước qua đại môn, đại môn ngay sau đó đóng lại. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt trên theo dõi thiết bị. Trong tay dây đằng xoát một chút cuốn quanh đi lên, theo sau đem cả mạ giặt cấp tún xuống dưới. Đi qua dài dòng thông đạo, lại một cánh cửa mở ra. Bên trong giống như là cái tiêu bản thất giống nhau, nơi nơi đều là bị chất lỏng ngâm thi thể, có người, có tăng thi, có biến dị thú. Bộ mặt đủ loại kiểu dáng, giữ thợn, an tường, mỉm cười. Bốn phía an tĩnh lợi hại, nàng tinh tế xem qua một lần, trong đó cũng không có tiểu niệm thân ảnh, cái này làm cho nàng tâm hơi chút an ổn một ít. Tiếp tục hướng phía trước mặt đi, một đám tang thi mặt tiền cửa hiệu mà đến, xử lý xong sau rốt cuộc đi tới mục đích địa. Tiểu niệm bị trói ở giữa không trung, dây thừng điếu rất cao. Mộ dung hân từ nơi xa ngôi cao thượng đứng dậy, bàn tay lớn tiếng chụp ở bên nhau. Hoan nên ngươi, đường tâm du. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn thế nào? Ta cuối cùng cho ngươi một cái lựa chọn, làm ta nữ nhân. Tương lai ta thống trị địa cầu, bên cạnh vị trí liền thuộc về ngươi, thế nào? Mộ dung hân một bộ người làm ăn bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không đáp ứng. Đường tâm du châm chọc cười lê tiếng. Đã từng ta cho rằng chính mình thực hiểu biết ngươi, chính là ta phát hiện ta sai rồi. Mộ Dung hân ánh mắt nặng nề nhìn về phía nàng. Ta đã từng cũng cho rằng chính mình thực hiểu biết, chính là ta phát hiện ta cũng sai rồi. Đường tâm du học hắn miệng lưới, ánh mắt lại khắp nơi nhìn lại, tìm kiếm tiếp cận tiểu niệm địa phương. Chính là nhìn một vòng, tựa hồ thật sự chỉ có mộ Dung hân cái kia ngôi cao mới càng dễ dàng chút. Nga, nói nói xem. Mộ Dung hân tựa hồ rất có nhàn tâm nói chuyện thiếm. Ta tới nơi này không phải cùng ngươi nói chuyện thiếm. Đường tâm du ngưng mi. kia hảo, chúng ta hiện tại nói nói chính sự. Khoảng cách vi rút phóng ra còn có 22 phút, nga không, hiện tại là 2 phút. Ngươi bổi ta nói 10 phút lời nói, ta liền trì hoãn 1 phút thế nào. Mộ Dung huân đột nhiên tới hứng thú, đã từng hắn đối với cùng đường tâm du tâm sự khinh thường nhìn lại. Mà hiện tại hắn tưởng nói chuyện, nhưng đối phương không nghĩ nói, thật đúng là trâm trọng. Người đề tiện, đã từng ngươi, Xem ta ánh mắt là mang theo một tia sùng bái, tựa hồ mỗi ngày đều có nói không xong nói. Như thế nào, hiện tại liền 10 phút ngươi cũng chưa lời nói cùng ta nói sao. Tâm Du, ta thật sự thực hoài niệm lúc ấy. Câm miệng. Đường Tâm Du căm tức nhìn hắn, hắn có cái gì tư cách hoài niệm. Cái gì đều là hắn một tay phá hư, lúc này trang cái gì hoài niệm. Lúc ấy ngươi thật sự thực đáng yêu, chưa bao giờ sẽ đối ta hung ba ba, càng đừng nói muốn giết ta. Mộ Dung Hân nhìn nàng mặt tựa hồ tại hoài niệm cái gì? Như vậy Tô Nguyệt Nhi đâu? Ngươi có phải hay không càng hoài niệm nàng? Đường tâm du cố ý ghê tẩm hắn. Mộ Dung Hân quả nhiên nổi trận lôi đình, đừng cùng ta để cái kia thiện nhân. Thiện nhân! Ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói ngươi thật sự ái Tô Nguyệt Nhi, làm ta thành toàn các ngươi. Nếu hắn như vậy tưởng nói chuyện thiếm, như vậy phải hảo hảo ôn chuyện hảo. Mộ Dung Hân! Ngươi không phải tự cho mình rất cao sao? Bị một nữ nhân chơi, có phải hay không cả đời đều như ngạnh ở hầu? Ta là bị nàng cấp mê hoặc, cái kia tiện nhân như thế nào sẽ so ngươi hảo? Mộ Dung hân nghiến răng nghiến lợi. Không không, ta nhớ rõ Tô Nguyệt Nhi nói với ta, ngươi thực thích nàng thân thể, thích nàng thanh âm, thích nàng người. Đường tâm du cười nói. cơ miệng. Ngươi không phải kêu ta cùng ngươi nói chuyện phím sao. Như thế nào hiện tại làm ta câm miệng, không chuẩn đề nàng, chính là làm sao bây giờ đâu, chứ bỏ nàng, ta cảm thấy ta và ngươi thật không có gì nhưng liệu, vẫn là tâm sự ta bị người nghiên cứu khi, ta lại như thế nào nguyền rủa các ngươi sao? Đường Tâm Du hai mắt tràn ngập hận ý, ta lúc ấy chú các ngươi không được chết giả, cho nhau tra tấn, xem ra thật sự thực hiện, chương 463 làm hết thể kết thúc một. Đường tâm du vừa nói vừa hướng phía trước đi đến, mộ dung huân hung tận mà nhìn chầm chằm nàng, ánh mắt mang theo điên cuồng sâm lực cảm. Hắn cũng ở lẳng lặng chờ đợi đường tâm du đã đến, vẫn không núp nhích ngốc tại tại chỗ. Liên ở đường tâm du sắp tới thời điểm, hắn đột nhiên rôi tay, tiểu niệm bị tún đến hắn trước mặt. Đường tâm du đông chốc dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn. Ngươi không phải thực quần ngạo sao? Tới làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo, đem quần áo cởi. Mộ dung huân lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Tiểu niệm bị đau đớn tra tấn mở mắt, đang xem thanh phía trước người thời điểm, theo bản năng đem ánh mắt chuyển qua một bên. Nàng không phải nói sẽ không lựa chọn nàng sao? Vì sao còn xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào bất động? Là không tin ta sẽ giết nàng. Mộ dung huân nghiền ngẫm cười. Đường tâm du mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên cười. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể tra tấn ta sao? Liền tính ta cởi hết đứng ở chỗ này. Cũng cảm thấy không có gì, ngươi ở ta trong mắt sớm đã không xem như cái nam nhân. Thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta. Mộ Dung Hân dùng sức bóp lấy tiểu niệm cổ, tiểu niệm bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt trở nên xanh tím lên. Tâm Du, phóng ta ra tới. Bên hai đột nhiên nhớ tới tiêu mặc thanh âm. Đường Tâm Du trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không có hiển lộ nửa phần, hiện tại còn không phải thời điểm. Không thể là mộ dung hân biết tiêu mặc đã không có việc gì sự tình. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết lấy hải tử hết giận sao? Còn xem như cái nam nhân nói hướng ta tới A. Đường tâm du hô to. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại thử an toàn sao? Mộ dung hân cười. Chờ hạ tiêu mặc tìm tới nơi này, ngươi cảm thấy là ta có giá trị, vẫn là nàng có giá trị. Đường tâm du chỉ vào tiểu niệm, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi nguyện ý tới đổi nàng. Mục tiêu của ngươi là ta không phải sao? Đường tâm du hỏi lại. Tiểu niệm giật mình nhìn về phía đường tâm du, nàng phát hiện chính mình có chút xem không hiểu nàng. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc như sao? Đường tâm du, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết chính mình? Ngươi người này rất nặng cảm tình, lúc trước đã trở lại như thế nào không đem mộ dung hơn giết. Bởi vì ngươi nhớ tình bạn cũ, tâm địa so với ai khác đều mềm, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng. Ngươi không để bụng đứa nhỏ này sao? Mộ Dung Hân nói làm tiểu niệm đôi mắt nháy mắt trợ to. Chẳng lẽ nói nàng nói những lời này đó chỉ là vì rời đi mộ Dung Hân lực chú ý? Nàng kỳ thật là ái nàng. Đường tâm du hở hứng nhìn về phía mộ Dung Hân, nàng người này duy nhất nhược điểm đó là trọng tình. Tuy rằng biết rõ đây là hạng nhất nhược điểm, chính là này lại là nàng không thể thay đổi. Nàng vô pháp làm được làm như không thấy. Đặc biệt. Đây là nàng nữ nhi. Tiểu tiêu mặc ra tới. Mộ dung hân đột nhiên hô to. Mục đích của ngươi còn không phải là chúng ta hai người sao. Vì cái gì muốn đem vô tội nhân loại liên lụy tiến vào Đường tầm dù khó hiểu. Nếu ngươi thân thủ giết tiêu mặc, ta sẽ tha cho ngươi nhóm nữ nhi, như thế nào? Mộ dung hân trứng mắt, hắn không thể nhìn bọn họ ân ái quá cả đời. Không cần, không cần. Tiểu niệm lắc đầu, nước mắt đống nhiên rơi xuống. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cái khả năng tính, chẳng lẽ nói ba ba sẽ xảy ra chuyện đều là bởi vì nàng. Thâm Du, phóng ta đi ra ngoài. Tiêu mặc ở trong không gian hô to. Đường Tâm Du đột nhiên lại di động khởi bước chân tới, chậm dại hướng đi bọn họ. Mẹ, là ta sai rồi, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Tiểu niệm dùng hết cuối cùng một tia sức lực hô. Đồ nốc, mụ mụ lại sao có thể mặc kệ chính mình hài tử. Đường Tâm Du cười cười. Sờ hướng chính mình bụi. Nếu mộ dung hân đã thức xuyên, như vậy nàng cũng không cần phải cất giấu chính mình tình cảm. Tuy rằng nàng không biết vì sao tiểu niệm sẽ hiểu lầm chính mình không yêu nàng. Nhưng, nàng so bất luận kẻ nào đều chờ mong nàng đã đến, đặc biệt là ở biết được tiểu niệm là chính mình hài từ lúc sau. Cái loại này cốt nhục tương liền cảm giác làm nàng so với ai khác đều cảm động. Chương 464 làm hết thể kết thúc hai Mẹ, là ta sai rồi. Thực xin lỗi. Tiểu niệm xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi, là ba ba mụ mụ không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Đường tâm du lắc đầu, ba ba mụ mụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu niệm kích động nói không ra lời. Nàng chờ những lời này đợi 15 năm, mà nay lại ở như vậy thời điểm nghe được. Đủ rồi. Mộ dung hân quát bảo ngưng lại các nàng đối thoại, như vậy ấm áp trường hợp, ta thật đúng là không nghĩ đánh gãy các ngươi, nhưng là đường tâm du. Mau đem tiêu mặc hồ lên tới. Ta biết hắn ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, tiêu mặc đã phá tan nhẫn không gian trói buộc, đột nhiên xuất hiện ở hai người bên người. Hắn kiên quyết thân hình đem đường tâm du hộ ở sau người. Người như thế nào ra tới? Đường tâm du vội la lên, cái này mộ dung huân căn bản chính là muốn đem tiêu mặc đưa vào chỗ chết. Thân là nam nhân, ta lại sao lại có thể tránh ở nữ nhân phía sau? Cho dù chết, Chúng ta người một nhà cũng muốn chết cùng một chỗ. Tiêu mặc cười như không cười nhìn về phía mộ dung hân. Mặc. Đường tâm du tiến lên cầm hắn tay. Ba, mẹ. Tiêu niệm nhìn về phía bọn họ mặt, nước mắt mơ hổ tầm mắt. Không sợ chết phải không? Mộ dung hân hiển nhiên bị kích thích không nhẹ. Mặc, người nói không sai. Người đều là sẽ chết, mà ta trọng hoạch một lần đã là kiếm, có thể gặp được người, sinh hạ như vậy ngoan ngoan nữ nhi. Ta cuộc đời này không ổn. Đường tâm du gắt gao nắm lấy hắn tay, đã từng thấp thỏm tâm lúc này cực kỳ bình tĩnh. Tâm du, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Tiêu mặc đột nhiên hỏi. Không phải thân cận kia một lần sao? Đường tâm du hỏi lại. Đem đường đao cùng trùy thủ lấy ra tới. Tiêu mặc ôn nu nói. Đường tâm du nghi hoặc từ trong không gian đem đường đao cùng trùy thủ đem ra. Tiêu mặc chỉ vào mặt trên tự, từng câu từng chữ niệm. Phượng Hoàng! Cái này có cái gì ngụ ý sao? Đường tâm du chưa từng có chú ý quá vấn đề này. Chú định chúng ta muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Tiêu mặc mỉm cười nhìn nàng, trước mắt hiện ra nàng gầy ốm bóng dáng. Nguyên lai like kêu một khắc, hắn liền đã yêu trước mắt người này. Còn có ta, ta muốn cùng các người nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Tiêu niệm nước nở nói. Đúng vậy, chúng ta người một nhà, vĩnh không chia liệ. Tiêu mặc trầm giọng nói. Mộ Dung hân giờ phút này đã ghen ghét muốn phát cuồng, phía sau đến ngược đã qua đi 10 phút, còn có 11 phút. Tiêu mặc, đi tìm chết đi. Mộ Dung hân thân mình đột nhiên động lên, công kích hướng tới tiêu mặc sắt đi. Tiêu mặc đem đường tâm du ôm trong ngực chung, hướng tới một cái khác phương vị di động. Đồng thời phát ra một đạo tinh thần nhận, chẳng qua cô kỵ tiểu niệm ở hắn trong tay, lại không có hạ nặng tay. Hai người công mấy cái hiệp, cũng không có thể phân ra thắng bại. Mắt thấy thời gian càng ngày càng khẩn bách. Tiêu mặc nói, tiểu niệm, ngươi là cái hảo hài tử. Ta nói này đó ngươi có thể minh bạch sao? Không thể làm thế giới này biến thành địa ngục, đây là chúng ta tiêu ra trách nhiệm. Tiểu niệm dương dưng, gật gật đầu. Ta không trách các ngươi. Thật sự, ta chưa từng có giống giờ khắc này như vậy hạnh phúc quá. Ha ha ha, trên thế giới này cư nhiên còn có muốn chết còn cảm thấy hạnh phúc người. Mộ dung huân cảm thấy quả thực chính là quá buồn cười. Hán vĩnh viễn đều nhớ rõ, hán trước khi chết cái loại này tuyệt vọng cùng không căm lòng. Mặc. Đường tâm du đã biết tiêu mặc quyết định, nhưng nàng không bỏ được à, nhìn mộ dung huân trong tay tiểu niệm, thủ hạ ý thức sở hướng chính mình bụng nhỏ. Đó là nàng hài tử. Không có thời gian. Tiêu mặc tuy rằng đau lòng, cũng không thể mạo hiểm. Khi sinh hài tử, cứu đại chúng sao? Thật đúng là vĩ đại đâu. Ta nên đối với ngươi dơ ngón tay cái lên đâu? Vẫn là ngón tay cái đâu? Mộ Dung Hân khiêu khích cười hỏi. Giống ngươi loại người này, lại như thế nào sẽ minh bạch? Tiêu mặc mặt đột nhiên ở hắn trước mặt vô hạn phong đại. Chương 465 làm hết thể kết thúc 3. Mộ Dung Hân chở tay không kịp, thậm chí không kịp lui về phía sau. Ngay sau đó hắn phát hiện, trong tay tiểu niệm hô hấp đã yên lặng. Ngươi làm cái gì? Mộ Dung Hân không thể ngăn chặn hô to. Lui về phía sau lúc sau, chưa từ bỏ ý định đem tay đặt ở tiểu niệm trong núi Tiểu niệm. Đường tâm du như là mất đi sức lực giống nhau, ngồi ở trên mặt đất. Nếu ngươi luyến tiếp xuống tay, như vậy ta liền giúp ngươi hảo. Tiêu mặc lanh không nói, đôi mắt đã chuyển biến thành đỏ như máu. Ngươi tàn nhẫn. Mộ dung hân mất đi con tin, tức muốn hộp máu đem tiểu niệm thân mình ném tới rồi trên mặt đất. Đây là ngươi dạy ta, vô độc bất trượng phu. Tiêu mặc không cho hắn thở dốc cơ hội, đã công đi lên. Đường tâm du dùng dây đằng đem tiểu niệm thân mình kéo đến trong lòng ngực, ngón tay run rẩy xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu niệm A. Tiểu niệm A. Trong lòng có ngàn vạn loại ngôn ngữ, nhưng vào giờ phút này lại đều vô lực hóa thành tên nàng. Tiêu mặc, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện ngươi thân thể không khỏe sao? Đừng vông nghĩa. Tiêu mặc cường thế công kích tới, trong tay đường đao múa may ra màu trắng lóa mắt quang. Một loại tên là giết chóc tế bào ở thân thể hắn quyết tán, làm hắn không ngừng muốn chiến đấu. Nếu ngươi lại vận dụng dị năng, ngươi sẽ biến thành kẻ điên, ai đều không quen biết kẻ điên. Mộ Dung hân một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, Tiêu mặc cũng không có bị hắn nói nhếu loạn tâm thần. Không tin đúng không? Ngươi tinh thần đã từng chịu qua trọng thương, lại bị người phong ấn ký ức, mà sau ngươi mạnh mẽ phá tan đã tạo thành nào đó thần kinh bị hao tổn. Ha ha! Mỗi lần dùng dị năng đều sẽ ra tốc tế bào suy nhược, tiêu mặc, ngươi xong đời. Mộ dung huân bị thật mạnh một kích lúc sau, không giận ngược lại bởi bãi nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Đường tâm du đem tiểu niệm thân thể thu được không gian lúc sau, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, khiếp sợ vạn phần. Đường tâm du A. Ngươi trước mắt người nam nhân này thực mau liền sẽ biến thành chỉ biết giết người máy móc, có phải hay không thực hảo chơi? Tiêu mặc lại phát ra một đạo tinh thần nhận. Hùng hăng bổ về phía hắn ngực. Tâm du, giết hắn. Tiêu mặc hai mắt đỏ đậm, trên mặt che kín hắc khí. Mộ dung hân phun ra một búng máu tới. Đến đây đi. Đến đây đi. Giết ta, ngươi cũng cho ta chôn cùng. Đường Tâm du tay gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Mộ dung hân. Đi tìm chết đi. Màu đen dây đằng tựa hồ cảm ứng được nàng lửa giận. Từ bàn tay phân liệt ra vô số căn màu đen dòi chạm mang đuổi gai dây đằng cùng tiêu mặc phối hợp công kích khởi mộ dung huyên tới nhưng vào lúc này từ bên cạnh ám môn đột nhiên đi ra hai người tới đúng là cô dĩ thịnh cùng đêm kim gia bọn họ hai người xuất hiện làm mộ dung hân lộ ra đắc ý tươi cười tới nhìn xem ta giúp đỡ tới đường tâm du cũng thấy được cố dĩ thịnh mộ dung huyên nhẹ nhàng ngự khí làm nàng mẩy nhân lại cố dĩ thịnh thật sâu nhìn thoáng qua đường tâm du cũng không có nói lời nói mà là đi tới khống chế khí phía trước Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Mau tới đây giúp ta. Mộ dung hân hô to. Cố dĩ thịnh tay nhanh chóng ở trên bàn phím mặt gõ gọ đánh đánh. Cái này làm cho mộ dung hân sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đêm kiêm ra mặt vô biểu tình canh giữ ở hắn bên cạnh, tựa hồ ở bảo hộ cái gì? Ha ha, đây là làm sao vậy? Cố dĩ thịnh, ngươi cảm thấy đến bây giờ lúc này, ngươi còn có thể thay đổi cái gì đại cục sao? Cố dĩ thịnh. Chẳng lẽ là đường tâm du suy đoán, tiêu mặc lúc này đi bưng kín đầu, nàng khẩn trường chạy qua đi, đem hắn đỡ lấy. Từ trong không gian lấy ra một lọ nước suối làm hắn uống lên đi xuống. Tiêu niệm, nàng. Tiêu mặc đột nhiên phun ra một búng máu tới. Mặc, ngươi làm sao vậy? Đường tâm du vội vàng hỏi nói. Tiêu niệm nàng không có việc gì. Tiêu mặc tựa hồn là sợ chính mình chống đỡ không được, nói, nếu ta thật sự biến thành cố may giết người. Như vậy ngươi liền sát. Đường tâm du bưng kín hắn miệng, đừng nói nữa. Chương 466 làm hết thể kết thúc 4. Mộ dung hân thừa dịp cơ hội này, vọt tới cố di thịnh bọn họ trước người. Đêm kiêm ra trận hắn công kích, cùng hắn dây dưa tới rồi cùng nhau. Tiêu mặc ra sức đứng lên, đường tâm du ôm chủ hắn, mặc, không dùng lại dị năng. Thính ta cầu ngươi, ích kỷ một hồi hảo sao. Cố di thịnh, ngươi cái này cố ra thiếu chủ. Thật đúng là lật lọng tiểu nhân. quên chúng ta lúc trước ước định sao? Mộ dung huân ý có điều chỉ nhìn về phía đường tâm du. Cố Gia thiếu chủ. Đường tâm du cùng tiêu mặc đồng thời nhìn về phía cố Dĩ thịnh. Không sai, các ngươi đều bị lừa đi. Ám dạ là cố ra ẩn nấp thực lực. Mộ dung huân một ngữ bốc trần. Cố di thịnh động tác cứng đở, theo sau lại bay nhanh vận chuyển lên. Đường tâm du là không nghĩ tới, cố di thịnh sẽ là ám dạ người trong khoảng thời gian ngắn rất khó tin tưởng. Có phải hay không rất khó tin tưởng? Nhìn các ngươi biểu tình cỡ nào có chứa hỉ cảm. Mộ Dung Hân nói xong, ngón tay khẽ nhúc nhích Hắn nói chính là thật vậy chăng? Đường Tâm Du không thể tin được sự thật này, nàng vẫn luôn đem cố di thịnh trở thành chính mình bạn tốt. Nhưng giờ khác này, lại nói minh nàng nhìn lầm. Ám giả cộng chết bằng hữu chính là phía sau mà người. Này không phải thật sự. Thực xin lỗi. Ta tuy rằng không thể cấp thiếu chủ biện bạch cái gì, nhưng thiếu chủ chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại các ngươi. Thậm chí vì các ngươi mạo lần lượt nguy hiểm, ngăn lại tang thi bạo động. Đêm kiêm gia không đành lòng làm đường tâm du hiểu lầm thiếu chủ, thiếu chủ như vậy ái đường tâm du, nàng cần thiết biết chân tướng. Nhưng hắn thật là ám dạ chủ nhân sao? Đường tâm du đứng thẳng thân mình. Liên tính là như vậy, lại làm sao vậy? Thiếu chủ trước nay không nghĩ hại ngươi. Đêm kiêm ra tửa hồ bởi vì nàng ngữ khí có vẻ cực kỳ không cao hứng, gấp không chờ nổi liền đứng ra giữ gìn cố di thịnh hình tượng. Tuy ý làm bậy, kiếp trước cha tấn cùng thống khổ. Cùng nhau cùng sinh. Kiêm ra, không chuẩn như vậy đối tâm du nói chuyện. Cố dĩ thịnh quát. Đêm kiêm ra đứng yên, không nói chuyện nữa. Ngược lại là mộ dung hân cười cười, đường tâm du, xem ra ngươi mị lực không tồi a. Tiêu mặc trong mắt huyết sắc càng sâu. Giống như là tùy thời tích ra tới giống nhau. Toàn bộ thân mình đều không thể ngăn chặn run dày lên. Mặc, ngươi không cần làm ta sợ. Đường tâm du chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này khó chịu quá. Giống như là một cây đao tử ở trong lòng lăng chỉ giống nhau. Khu, khu khụ Kịch liệt ho khan thanh từ không gian nội chuyển tới đường tâm du bên hai. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch tiêu mặc theo như lời. Tiểu niệm không có việc gì là có ý tứ gì. Mẹ. Mau đem ta thả ra đi, ta có thể cứu ba ba. Tiểu niệm đột nhiên nói. Thật vậy chăng? Ân. Tiểu niệm tuy rằng còn thực suy yếu, chính là vừa rồi tiêu mặc cho nàng kia một kích bên trong, mang theo hắn tinh thần lực, giúp nàng khôi phục dị năng. Đường tâm du vội vàng đem tiểu niệm phóng ra. Nàng không chết. Mộ dung huân đồng tử bởi vì tiểu niệm đã đến mà phóng đại lên. Ta dị năng có thể tẩm bổ người thân kinh. Tiểu niệm ho khan một chút lúc sau ngồi xếp bằng ngồi ngồi ở tiêu mặc phía sau. Đường Tâm Du hộ ở bọn họ trước người, phòng ngừa Mộ Dung huân đánh lén. Cố Di Thịnh vẫn luôn chuyên chú cởi ra đúng giờ phóng ra giả thiết. Thời gian còn dư lại gần 5 phút. Đi tìm chết đi. Mộ Dung huân bị người lừa gạt, thẹn quá thành giận phát động nổi lên công kích. Đêm kiêm ra, hiện tại cũng chỉ có thể dựa chúng ta. Đường Tâm Du hô một tiếng, trước tạm thời đem ân oán cá nhân cấp thu lên. Trước mắt ít nhất hiện tại giờ khắc này. Các nàng yêu cầu lẫn nhau phối hợp. Hảo. Đêm kiêm gia đồng ý, nàng nhất định sẽ hoàn thành thiếu chủ tâm nguyện, còn hắn một cái thái bình thịnh thế, chẳng sợ mất đi sinh mệnh đều sẽ không tiếc. Tiểu niệm đem dị năng phát ra, màu tím lôi điện tràn ngập tiêu mặc đầu. 3. Nếu hết thể đều nhân ta dựng lên, như vậy này hết thể khiến cho ta tới kết thúc đi. Chương 467 kết thúc sau. một Đường tâm du cùng đêm kiêm ra một người che chở cố dĩ thịnh. Một người che chở tiêu mặc cùng tiêu niệm. Hai người hành động đã chịu cực đại chói buộc, mà mộ dung huân tựa hồ đã bắt được hai người đói nhược điểm. Chuyên môn hướng tới kia hai cái phương vị công kích, nhất thời làm hai người chân tay luôn cuống. Mộ dung huân nhìn đường tâm du phía sau tiêu niệm cùng tiêu mặc. Mặt mày đều là lệ khí. Đường tâm du màu đen dây đằng sấn hắn không đề phòng, nhưng cơ hội cuốn lấy hắn tay chân. Chẳng qua làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là thế nhưng không thể cảm nhận được trong đó lực lượng nói cách khác nàng căn bản vô pháp thông qua dây đằng đối hắn dị năng tiến hành hấp thu tại sao lại như vậy nghi hoặc gian mộ dung hân đã bắt được dây đằng cùng nàng giằng co lên đêm kim gia chuẩn bị từ hắn mặt sau công kích lại rất mau bị bắn đi ra ngoài đường tâm du ngươi giết không chết ta ta hiện tại là vĩnh sinh ngươi minh bạch sao mộ dung hân có vẻ cực kỳ đắc ý Cố Dĩ Thịnh đã từ bỏ sửa chữa số liệu, bên trong số liệu căn bản là vô lực sửa đổi. Hắn đứng lên, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Rất khó đoán sao? Mộ Dung Hân chào phúng hỏi. Cố Dĩ Thịnh đứng ở hắn phía sau, đột nhiên thấy hắn phía sau lưng có một chỗ bị thương địa phương, chảy ra chất lỏng lại không hề là huyết nhan sắc. Có loại đạm lục sắc nhan sắc. Hắn mày nhăn lại, chẳng lẽ ngươi làm kia sự kiện? Không sai. Trông cậy vào các ngươi này đàn phế vật, căn bản chính là không có hy vọng sự tình, kia không bằng từ ta một người tới năm giữ. Mộ Dung Hân gắt gao mà bắt lấy dây đằng, trong mắt điên cuồng chi sắc làm đường tâm du nhữ nhữ mày, tuy rằng không biết bọn họ nói chính là cái gì, chính là. Nàng tâm mắt nhìn về phía màn hình, còn dư lại 1 phút 43 giây. Mộ Dung Hân, thu tay lại đi. Đường tâm du hô, Cầu ta A. Mộ Dung Hân khoe khoan nói. Đường tâm du lạnh băng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người nói, Cố Di Thịnh, có thể hay không cùng bên ngoài liên lạc, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Ta thử xem. Cố Di Thịnh không hề cùng hắn vô nghĩa, nếm thử liên lạc khởi bên ngoài người tới. A, tiêu niệm đột nhiên rên rỉ một tiếng. Đường tâm du quay đầu, liền nhìn đến nàng thân mình đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, run rẩy lợi hại. Mà hiện tại, nàng tựa hồ phí rất lớn sức lực mới chống đỡ. Tiêu niệm. Ngươi có hay không sự? Đường Tâm du hỏi. Tiêu Niệm trong cổ họng một ngọn, ngạnh sinh sinh đem tia khẩu huyết nuốt đi xuống. Nàng lắc đầu, lại bắt đầu phát ra lên. Tiêu Mặc thật đúng là hảo phúc khí đâu. Sẽ ra chuyện thời điểm nếu không làm nữ nhân cứu, nếu không khiến cho nữ nhi cứu, như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu? Mộ Dung Hân cười lạnh, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Này đó trước nay cùng phúc khí không quan hệ, cũng đúng. Giống ngươi loại này chỉ biết đòi lấy lại không biết trả giá người, lại như thế nào sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Đường tâm du phản bác nói. Lại rào biện, tiêu mặc là ở giữa nữ nhân, đây là không tranh sự thật. Mộ dung huân tận hết sức lực chửi bới tiêu mặc làm người. Ngươi biết ngươi cùng tiêu mặc lớn nhất bất đồng là không cái gì sao? Đường tâm du hỏi. Cái gì? Đó chính là, ta cam tâm tình nguyện vì hắn phụng hiến hết thảy, đối với ngươi, chỉ có không cam lòng. Đường tâm du nhanh hơn dị năng phát ra, ở mộ dung hân nắm lấy dây đằng vị trí, dây đằng đột nhiên bành trứng lên. Ở hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây thời điểm, phát ra phanh một tiếng, nổ mạnh mở ra. Mộ dung hân toàn bộ mặt bộ bị tạc một cái chính. Hai người bị thật lớn nổ mạnh lực, không ngừng về phía sau thối lui. Đường tâm du miễn cưỡng đứng vững lúc sau, thời gian cũng đã sở thừa không nhiều lắm. Mộ dung Huân mau đem đúng giờ cấp bỏ. Tích tích. Cuối cùng 30 giây, chuẩn bị phóng ra. Máy tính chuyển ra máy móc thanh âm. Mộ Dung hân sở trường cánh tay che lại chính mình mặt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chương 468 kết thúc sao? 2. Các ngươi đã không có cơ hội. Mộ Dung hân như ác mà giống nhau nói. Cố dĩ thịnh, liên hệ thượng sao? Đường tâm du hỏi. Đã cùng tổng bộ liên hệ thượng, hơn nữa đem cái này tình huống truyền bá đi ra ngoài. Hẳn là có thể giảm bớt một ít người lây nhiễm. Cố dĩ thịnh nói, người cũng rời đi máy tính đài, đi tới mộ dung hân trước người. Vậy là tốt rồi. Nếu đã vô lực thay đổi, như vậy mộ dung hân, chúng ta liền giải quyết hạ chúng ta trì gian ân đoán đi. Còn có ta. Cố dĩ thịnh nói. Ha ha ha. Mộ dung hân đột nhiên bắt tay rời đi, lộ ra bởi vì nổ mạnh mà bị hủy rất khuôn mặt, mặt trên có một cái thật lớn động. Nhưng bên trong đồ vật lại làm đường tâm du chấn động. Không phải huyết nục mà lại như là nào đó kim loại. Các ngươi là giết không chết ta. Mộ dung Huân khinh miệt nói. Vậy phải thử một chút. Cố Dĩ thịnh trong tay màu đen ngọn lửa hô một tiếng chiều mộ dung hân công tới. 10, 9, 8, 7, 6. Máy tính máy móc thanh âm báo nước cờ. Nghe như vậy thanh âm, mấy người trong lòng nhiều ít sẽ có một ít xúc động. Một loại áp lực sợ hãi cùng cực độ phẫn nộ, làm đường tâm du cùng cố di thỉnh không khỏi nắm chặt nắm tay. Lần này tản vi rút, thế tất sẽ khiến cho tân một vòng thai nạn. dị năng giả đều không thể may mắn thoát nạn, hung chi là người thường. Có phải hay không thực nóng lòng a Mộ dung hân khoa trương cười, miệng trương khởi một cái đại độ cung, khỏe miệng nứt rớt một khối tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống. Người chết chắc rồi. Cố di thịnh ra sức một kích, theo đương một tiếng. Cánh tay xuyên qua mộ dung hân ngực. Một cổ điện lưu đau đớn cánh tay hắn. Mộ dung hân thế nhưng đã không có ngũ tạng lục phủ, bên trong đều là một ít mạch điện, còn có màu xanh lục chất lỏng. Mộ dung hân tùy ý vươn tay tới, đem cố di thịnh ném bay đến một bên. Thình thịnh. Đường tâm du xoay người liền nhìn đến tiểu niệm thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tiêu mặc còn ở nhắm mắt, nhưng quanh thân hơi thở ổn định một ít. Tiểu niệm. Đường tâm du chạy tới đem tiểu niệm đỡ tới rồi trong lòng ngực, tiểu niệm hơi thở biến cực kỳ mỏng manh. Làm nàng có một loại tiểu niệm sẽ tùy thời đình chỉ hô hấp giống nhau hào giác. Mẹ! Tiểu niệm suy yếu hô một tiếng. Đi tìm chết đi. Mộ dung hân phục hồi tinh thần lại, thò tay liền chiều tiêu mặc trên đầu công tới. Đối thủ của người là ta. Cố di thịnh cũng nhanh chóng dây dưa đi lên, làm mộ dung hân không có thể tiếp cận tiêu mặc. Mẹ! Người nghe ta nói. Tiêu niệm biết chính mình hẳn là sống không được, muốn đem chính mình biết đến sự tình nói cho nàng. Ngươi đừng nói chuyện, trước đêm này đó tinh hoạch hấp thu. Đường tâm du tử trong không gian lấy ra mấy viên tinh hoạch. Ta thăng cấp không dựa tinh hoạch. Tiêu niệm nắm lấy tay nàng, nói, mẹ, thiểu tâm muốn ra. con có, kỳ thật không ngừng là địa cầu, khu khu cụ, Mặt khác trên tinh cầu mặt, khu khu cụ. Tiêu niệm đống nhiên ho khắn lên. Máu tươi theo nàng mặt đi xuống chạy. Nàng trên người đột nhiên lẹ ra một ít màu tím hơi thở tới. Tiểu niệm, đừng hù dọa mụ mụ hảo sao. Đường tâm du dùng sức ôm nàng. Mụ mụ, ta hảo lãnh. Tiểu niệm trên môi nhiễm huyết, lại vẫn cứ che giấu không được trên mặt cho tàn sắc. Mụ mụ ở chỗ này đâu? Tiểu niệm, mụ mụ tại đây đâu? Đường tâm du gắt gao ôm nàng, lần đầu tiên như vậy bất lực. Mụ mụ, ta. Ái. Nghe nàng thanh âm dần dần mà không có, đường tâm du nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Tiểu niệm, chúng ta về nhà, mụ mụ làm tốt ăn cho ngươi ăn. Đúng rồi, ngươi ông ngoại bà ngoại còn chờ ngươi. Chờ mặt thế đi qua, ngươi muốn đi nơi nào, mụ mụ đều đổi ngươi đi. Chúng ta đi du lịch, chúng ta người một nhà đi du lịch. Đi nơi nào hảo đâu. Ngươi nói cho ta được không? Được không? Ô, chương 469 kết thúc sao? 3. đường tâm du đã khóc không thành tiếng, tiêu mặc ngón tay khẽ nhúc nhích, gương mặt đột nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tiếp theo nháy mắt, hắn mở tròn mắt, cả người che kín sắc khí, đứng lên nhìn về phía mộ dung hân ánh mắt giống như là nhìn người chết giống nhau. Mộ dung hân người chịu chết đi, hắn trong tay ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa màu tím lôi điện bạch quang, phi thân mà thượng. Mộ dung hân tránh né tiêu mặc công kích, nhất thời vô ý bị đánh trúng. Hắn thân mình bởi vì điện lưu quay nhiễu, tạm dừng 2 giây. Cũng chính là 2 giây thời gian, cố di thịnh cùng đêm kiêm ra phân biệt đem hắn tay cấp cố định ở. Mộ Dung Hân A. Đường Tâm Du đứng lên, tóc bởi vì tức giận khắp nơi phiếu tán, một cổ năng lượng tự linh hoạch phát ra đến toàn thân, chỗ nào đó đột nhiên bùng nổ lên. Màu đen dây đẳng như là vô số điều màu đen xạ ở trong nháy mắt đem hắn bao quanh vây quanh.